Miệng há hốc đầy kinh ngạc, dường như nó đã làm tôi quên sạch mọi đau đớn trong lòng. Thấy tôi cứ ngẩn mặt ra nhìn, lão ngu quát ầm lên. "Còn đần mặt ra đấy làm gì, không nhanh chân đi thôi." Không đợi tôi kịp phản ứng, lão đã cầm tay tôi, tại kia nắm lấy tay chị gái tuệ kéo đi, khuôn mặt vẫn phủ trắng đầy những hạt băng li ti, lão nhanh chóng bước qua cánh cửa đá, tiến thẳng vào bên trong. Đi qua cánh cửa đá một đoạn, không gian bên trong tứ phía tối đen. Không thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thế nhưng bù lại, nhiệt độ đã dần trở lại bình thường, luồng khí ấm không ngừng thổi tới từ bốn phương tám hướng, giống như bước vào căn phòng được lắp điều hòa vậy, sự tan cái lạnh có người khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng chỉ một lúc sau, những giật băng bám trên mặt, trên người chúng tôi bắt đầu tan chảy, nhỏ xuống làm ướt đẫm quần áo, đem lại cảm giác ẩm ướt khó chịu. Tương ảnh đầu nhìn lại phía sau, những giọt nước ngưng tụ lại giờ đã phủ kín không trung, đọng bên ngoài cánh cửa. Giống như những sinh vật chuyển động liên tục và cố gắng bay vào trong này, thế nhưng chính tại cánh cửa đá, trung tâm gây ra hiện tượng ngưng tụ, những giọt nước đều bị đóng băng ngay lập tức rồi rào rào rơi xuống, phủ thành những lớp dày trên mặt đất, chỉ có vài viên lăn được vào, nhưng ngay lập tức bị tan chảy thành nước và biến mất trong nháy mắt. Quan sát một lúc, chị Giái Tuệ mới chậm rái thở dài. Rồi nói với vẻ tiếc nuối Cánh cửa này cũng thật kỳ lạ Nhiệt độ bên trong và bên ngoài Sao lại cách nhau một trời một vực như vậy nhỉ Chị quay sang nói với tôi Lan Lan Tay em thế nào rồi Để chị băng lại cho Không lại bị nhiễm trùng bây giờ Nghe chị nhắc tôi mới nhớ Lòng bàn tay giật lên đau nhói Tôi ngửa bàn tay phải lên xem miếng vết thương giờ đã khô lại và đóng vậy Tôi nhẹ nhàng xoa tay lên vết thương Đáp lời chị giai tuệ Giờ em vẫn chưa băng lại được Dù sao tay cũng đã khoan thành lỗ rồi Đành giữ lại coi như chiến tích vậy Nói rồi Tôi cúi đầu xuống Lôi từ trong ba lô ra một ống kim loại Vừa ngắn vừa nhỏ nhưng rỗng lõi ướm vào lòng bàn tay Thấy kích thước có vẻ vừa vặn Tôi liền cắn chặt răng Lấy hết chăn đảm cậy miếng vảy đóng ra Miệng vết thương lập tức trào máu Men theo dìa bàn tay nhỏ tí tách xuống sàn Chị giai tuệ hết sức ngỡ ngàng Mồi vã nắm chặt cổ tay tôi Hốt hoảng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi cố nén đầu giải thích với chị. Nếu không làm thế thì một lúc nữa miệng vết thương sẽ liền lại. Như vậy không phải mọi cố gắng của em đều trở nên vô nghĩa hay sao? Lão ngu ngật gù tán thành cách làm của tôi. Lão kéo tay chị dai tuệ ra. Cứ mặc nọ, muốn thành tài cần khổ luyện. Chứ tài nghệ không phải tự dưng mà có. Nghe lão nói vậy, chị dai tuệ cũng không ngăn cản tôi nữa mà chỉ nhìn tôi đầy thương xót. Tôi nhến chặt răng, chọc chiếc ống dìa vào tận bên trong xương khớp nối. Khi chiếc ống không thể vào sâu hơn được nữa, phần đuôi ống chìm ngang bề mặt lòng bàn tay. Tôi gần như nín thở vì cơn đau lại ập đến. Tôi từ từ dưới các ngón tay ra, vết thương không gây cản trở đến hoạt động của chúng. Đến giờ tôi mới cảm thấy toàn thân nhức mỏi, cơ thể như bị xé ra thành dầu mảnh, không còn chút sức lực nào. Tôi cố phè phào nói với lão ngũ và chị Giai Tuệ rằng muốn nghỉ ngơi một lúc, Chị ra tuệ vội vàng đỡ tôi ngồi xuống Để tôi dựa vào vai Chợp mắt một lúc Còn chị thì vừa thổi vừa xoa dịu vết thương cho tôi Lão ngũ ngồi khoanh chân bên cạnh Lão hỏi tôi tình hình lúc nãy Lúc thì nghe thấy tiếng động lạ Lúc thì lại khóc ầm lên Có phải đấy là sự trả giá khi đạt đến cấp địa kiện Đau đớn tới mức hoang tưởng chăng Tôi cũng đành hoài nghi chính bản thân mình đến đã kể lại tường tận Toàn bộ sự tình cũng như cảm giác của tôi Với những điều thần kỳ khi đạt được cấp độ địa kiện cho hai người nghe, về những vết sẹo trành trịt trên lòng bàn tay của ông nội, chúng thậm chí còn sâu hơn, đau đớn hơn tôi gấp vạn lận. Vô tình nhắc tới ông nội, trong lòng tôi buồn tê tái, rồi lại nghĩ đến con nhộng chúa đã chết, nước mắt tôi lại không cầm được cứ thế tuôn trào. Chị giai tuệ thấy vậy liền bố về an ủi tôi, còn lá ngũ thì hắng giọng dạy bảo lớn to đầu rồi mà hơi tí nước mắt nước rải lại giàn dụa. Từ lúc nãy đến giờ mới có một tí thôi mà đã khóc đến mấy lần, làm ông nội mì mất mặt quá đi, chẳng giống con gái nhạo sợ gì cả. Thầy lão nói đúng, tôi bồi lấy tay quệt nước mắt, trong bụng thầm nghĩ, nhất định không được để ông nội xấu hổ vì sự mềm yếu của mình. Thế nhưng những lời nói của lão lại khiến tôi có chút băn khoăn, lão vừa nói tôi không giống con gái nhạo sợ, vậy lẽ nào Trước đây lão đã từng gặp cô gái nhạo sở nào rồi? Tôi đang định hỏi lại thì giai tuệ đã lên tiếng bênh vực để lại là lan lan vẫn còn nhỏ khóc một tí có làm sao dù chị quay sang hỏi tôi về lịch sử loại khóa ghép vừa rồi để không khí bớt căng thẳng câu hỏi đánh lạc hướng của chị khiến tôi quên mất những thắc mắc vừa xong hào hứng quay sang kể cho ai người nghe điền tích về loại khóa ghép tôi nhớ ông nội đã từng kể rằng loại khóa này bắt nguồn từ thế cờ hoa dung đạo Thế cờ này dựa trên tích chuyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, đoạn quan vân trường thả Tào Tháo tại Hoa Dung Đảo. Đó là một bàn cờ gồm 20 quân cờ nhỏ và vương vắn, tượng trưng cho chân địa tại Hoa Dung Đảo. Thì cuối bàn cờ có một lối toát với hai cạnh vương dày, được gọi là đường tháo chạy của Tào Tháo. Trên bàn cờ có 7 tổng cộng 10 quân cờ, lần lượt đại diện cho Tào Tháo, Trương Phi, Trậu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung và Quan Vũ. Còn lại là bốn quân tốt, lượt chơi là... Mỗi bước đi phải cách hai ô cờ Dùng số bước đi ít nhất để lùi quân tàu táo ra khỏi bàn cờ Đến cuối thời Tam Quốc Một người chế tạo khóa cao tay đã dựa vào luật chơi của ván cờ này Để cải biến rồi chế tạo ra loại khoa ghép này Chứ khóa được lắp đặt trên thân con rắn không hề có ô cách Nó thuộc dạng khóa ghép toàn bộ Tức là phải ghép hết Những miếng ghép vào đúng vị trí mới có thể mở được Đây vốn được coi là loại rất khó nhằn. Chỉ dây tuệ gật gù tán thưởng tài nghệ cao siêu Của những người thợ làm khóa ngày xưa Vì biết tận dụng cục diện trận chiến Vào trong một chiếc khóa Ông nội đã từng kể cho tôi biết Khóa ghép được phân thành rất nhiều dạng khác nhau Như ghép toàn bộ, ghép đơn, ghép cách Trong số đó Có một loại mà chỉ cấp thiên kiện Mới có thể dài được Nhưng ông nhất định không cho tôi biết Lão ngũ ngồi yên lặng náy giờ Bỗng cất tiếng dục tôi Hai đứa đừng có huyên thuyên nữa Ở phía trước này còn có gì đó lạ lắm Hai đứa mau lại đây xem này Tôi ngưng ngàng một lúc Rồi đứng dậy lào đào đi về phía lão Chị giải tuệ chật vật dìu tôi bước tới Lão ngũ Chuyện gì thế Chị vừa hỏi vừa đớt tay giữ chắc khẩu súng Đang gài ở thắt lưng Lão ngũ thở hắt rồi đào mắt sang tứ phía Sau đó lão lên tiếng với giọng rất nghiêm trọng Hai đứa lại đây mà xem Căn hầm này hình như không có đường biên Không có đường biên Câu nói của lão không đầu không quý Khiến tôi nghe xong hết sức hoang măng Không hiểu lão muốn nói đến cái gì tôi nhiên đầu sang nhìn khắp một lượt Nhưng trong này tối ôm om, om Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt Chị gia tuệ cũng nhìn quanh ngó dọc một hồi Rồi cũng kêu lên đầy ngạc nhiên Đúng thế Đúng là không có đường biên thật Ba mặt đều không thấy tường đâu Không biết nó rộng đến cỡ nào Những lời cảm khái của chị gia tuệ Khiến tôi phần nào lờ mờ hiểu ra vấn đề nghĩ kỹ hơn tôi mới phát hiện ra căn nầm phía trước mặt lớn hơn tất cả những địa đạo trước đó không biết bao nhiêu lần tôi chỉ có thể nhìn thấy rõ ba người chúng tôi còn phần còn lại đều bị bao trùm bởi một màu đen kịt nên không thể ước lượng được nó sâu rộng cỡ nào độ rộng của căn nầm này khiến tôi không thể nào tưởng tượng nổi chứ gương giảm minh của lão ngũ nếu như chỉnh góc độ hợp lý thì có thể nhìn thấy mọi vật trong vòng bán kính chục mét cơ mà vậy tại sao sau cánh cửa đá kia lại không có đến một bức tường Tôi vội vàng hỏi lão ngũ liệu chúng ta có phải lại rơi vào một cái cửa ải khác hay không? Lão ngũ nhấc miệng cửa nhặt, chậm rãi thốt lên. Hài đấy! Rồi lão chỉnh lại góc độ chiếu sáng của chiếc gương giả minh thêm vài lần nữa. ly ánh sáng lên phía trên đầu ngừa cổ quan sát. Một quần sáng xanh tụ lại tạo thành chiếc bóng tròn rất lớn, phá vỡ bóng đen dày đặc đang bao trùm phía trên đầu chúng tôi. Thế nhưng... Cho dù tôi cố sức nheo mắt quan sát thế nào cũng không thể nhìn thấy bóng dáng nóc cầm hay đường biên hai bên. Cảnh tượng này khiến tôi sởn da gà, trên những đoạn hầm chúng tôi đi qua, chỗ rộng nhất cũng không quá 10 m, kể cả dòng kênh với những cột trụ kia cũng chỉ rộng khoảng 138 m. Vậy tại sao khi vào tới trong này, không gian bỗng nhiên lại trở nên kỳ vĩ đến mức mơ hồ như thế? cả hai chị em tôi đều sưng sờ không nói năng gì lão ngũ chỉnh chiếc gương hướng lên phía trên một lần nữa rồi nói không chỉ có thế tôi đâu hai đứa nhìn lên trên này xem mẹ kiếp không thấy nóc đâu cả tôi lập tức ngẩng đầu theo lời não nói phía trên đỉnh đầu vẫn là một màu đen u ám với những luồng khí mù mịt chậm chậm bốc lên giống như những đám mây dày kéo đến trước lúc trời giông bão hạn chế tầm nhìn của chúng tôi lão ngũ nhăn mặt mộm há hốc mắt vẫn nhìn thẳng lên phía trên Hai tay không ngừng điều chỉnh góc chiếu sáng của chiếc gương dạ minh để chúng ánh sáng xanh được tỏa rộng hơn. Nhưng cho dù có chiêu tới góc độ nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không thể nào nhìn thấy dấu vết của đường biên. Tôi ngẩn ngơ nhìn sang bốn phía chung quanh, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, cảm thấy như từ bốn phương tám hướng có hàng nghìn đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Hay đấy, hay đấy. Lặng cú gật gù mồm lầm bẩm. Tay không ngừng đưa lên quệt mồ hôi đang đầm đìa trên mặt. Chết rồi! Chỉ trai tuệ bỗng hét lên đầy hoảng hốt. Mọi người có cảm thấy nhiệt độ mỗi lúc một nóng hơn không? Tôi ngớ người ra, đưa tay lên lau mặt. Rồi nhìn sang hai người họ, lập tức bừng tỉnh. Đúng thế, không biết từ lúc nào mặt chúng tôi đều đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân đóng bừng bừng, cũng không biết từ lúc nào nhiệt độ trong ngầm đã tăng lên nhanh chóng. chương 10, đất bay cắt chuyển và lũ hắc ưng. Lão ngũ đưa tay lên, lao lao những giọt mồ hôi bám trên trỏm dâu, rồi lão bắt đầu khởi động chân tay, trông bộ dạng giống hệt như tên hệ sức. Cho dù trông lão rất ngộ ngĩnh, nhưng tôi không dám cười thành tiếng, mà chỉ cố nhín chẳng răng nhịn cười. Lão xoay xoay đầu, đưa tay lên tháo chiếc cúc áo trên cùng, để lộ ra những xương sườn nhũ hẳn ra ngoài lồng ngực hom hem, rồi chậm rãi giảng rải. cười cuối cùng của Tam Linh Môn có lẽ sẽ là Hắc ưng Môn. Chúng ta đã vượt qua được hai cửa hắc cầu và hắc xà Giờ chắc là lúc phải ứng phó với hắc ưng rồi Hai cửa ải vừa xong đã khó khăn vô cùng Xem ra cửa ải này sẽ càng khôn lường hơn Bản thân ta cũng không thể tiên liệu được nó sẽ khó khăn đến mức nào Nói xong, lão nhíu mày đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh Nói với vẻ dè dừng Người ta vẫn thường nói hắc khiển trên cạn Hắc xả dưới nước, hắc ưng trên không Nếu theo quy luật này thì chỉ lát nữa thôi Những con chim ưng đó từ phía trên sẽ xả xuống Không gian ở đây rộng lớn như vậy Chắc là để chúng nó có thể thoải mái vẫy vùng Nghe đến đoạn những con chim ưng sẽ bay từ trên xuống Tôi vội vàng dơ ba lô lên che chắn Chỉ sợ chúng bỗng nhiên từ trên xả xuống mổ vào đầu thật Chị giai tuệ kéo tôi lại gần Ôm chặt lấy vai tôi Rồi hỏi lão ngũ Lão ngũ Chỗ này quá rộng lớn Nhất định phải có định hướng rõ ràng Nếu không rất dễ bị lạc đấy Lão ngũ gật gật đầu Rồi ngồi thụp xuống Dùng chiếc gương dạ minh Soi xuống phía dưới chân Đưa tay lần sờ từng vị trí một Kế đó lá ngẩng đầu lên nói với chúng tôi Hai đứa hãy men theo đường khe giữa mấy tảng đá lót này mà đi Cố gắng đi đúng đường Nếu trạch sẽ rắc rối to đấy Tôi nhìn theo hướng tay lão chỉ mà sàn trong ngầm đều được lát Bằng những phiên đá lớn Với bốn cạnh vương vứt ghép lại với nhau Nếu cứ men theo một đường khe tiến về phía trước Chỉ cần không đi chạch hướng thì tôi nghĩ chắc cũng sẽ đến được đầu bên kia Sau khi giàn xếp ổn thỏa Lão ngũ cầm gương giảm mình dẫn đầu đi thẳng về phía trước Chỉ dây tuệ đi sau cùng còn tôi thì ở giữa Ba người chúng tôi lần lượt nắm gấu áo của người đi trước dò dẫm từng bước chân Tao đúng khe lát trên sàn đá Từ từ tiến vào bóng đen minh bông phía trước Càng tiến lên tôi càng cảm thấy nóng không thể chịu nổi lượng gió oi nồng liên tục thổi tới từ khắp tứ phía giống như trong lồng hấp khổng lồ khiến cho mồm miệng tôi khô rát, còn mắt mũi thì cay xè đau nhức đến mức không thể nào mở ra được. Những giọt mồ hôi trên cơ thể vừa tuó ra lập tức bốc hơi mất, từng lớp từng lớp một cứ như thể cả cơ thể tôi trong nháy mắt đã bị phủ đầy lớp muối trắng. Lão ngũ vốn đen sạm giờ phủ đầy những ngạt muối trắng li ti nền đen hoa trắng trông lão giống nghệ con ngựa vằn. đi được một lúc. Chỉ sai tuệ mở ba lô Lấy ra ba chai nước đưa cho chúng tôi Tôi uống ngực ngực một hơi hết nửa chai Nửa chai còn lại thì tưới lên người Lên cánh tay, lên mặt Hơi nước nhanh chóng bốc lên Mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu trong giây lát Là Ngũ vừa bước về phía trước Vừa lầm bầm trong miệng Luồng khi lạnh lúc nãy là giải khí Đống thổ thổi xuyên qua lòng đất Ba tỉnh Đông Bắc đấy Điều này thì cũng không có gì ngạc nhiên Nhưng thực sự ta chưa nghe thấy mấy thứ nhăm thạch trong lòng đất Hay đại loại thế bao giờ Thêm nữa ta cảm thấy sức nóng này tỏa ra từ lòng đất Giống như nhật của xăng dầu Hay nhăm thạch núi lửa gì đó Mẹ kiếp Không phải là đám cầu thanh Đã tìm ra mỏ dầu ở dưới này đấy chứ Hay đấy hay đấy Chỉ dây tuệ mệt mỏi đưa tay lên lau mồ hôi rồi nói Lão ngũ Ý của lão là Phía dưới này có một mỏ dầu Theo như cháu biết một vài mỏ dầu thường phun trào theo chu kỳ nhất định, phải chăng những người thợ tu sửa hồi đó đã dẫn dầu xuống dưới địa cung? Lão Ngũ gật đầu nói thêm: năm 1960, đó cũng là lúc đất nước rơi vào tình trạng đói kém đến cực điểm. Ta và sư phụ cùng một vài sư thúc khác đói đến phát điên, nên đã quyết định mò tới mỏ dầu Karamay để kiếm chắc. đồ ăn cắp được đem về đổi lấy cháo loãng ăn tạm qua ngày. Trong một lăng mộ của tên vua nào đó Cũng được thiết kế y như thế này Mẹ nó chứ Lăng được xây trên cái miệng núi lửa Ở giữa sa mạc Vào đó là coi như trụi lông trụi tóc Hà hà, mẹ kiếp Nếu toát ra khỏi đây được Không khéo chúng ta lại trở thành những người cô công Phát hiện ra mỏ dầu lớn cho quốc gia đấy chứ Hay đấy, hay đấy Tôi nghe lão nói một hồi Mà chả hiểu gì cả, đành phải hỏi lại Cái gì mà mỏ xăng với trả Dầu mỏ thế, cái đấy ở đây ạ Lão ngũ biếu môi Nói linh tinh gì đấy Ta đang nói đến mỏ dầu caramay thuộc Tân Cương cơ mà Nơi ấy cách chúng ta rất xa Tôi gật cù Bụng nghĩ thầm Lão ngũ chắc chắn là đang được đi đến rất nhiều nơi Chúng tôi lặng lẽ tiến về phía trước Khoảng hơn nửa tiếng Nhưng vẫn không hình nhìn thấy bất kỳ một đường biến nào Bước đi trong khoảng tối minh mông Khiến cả ba đều cảm thấy chút hoang mang Lại còn thêm nhiệt độ Cho căn hầm tăng cao tới mức khó có thể chịu đựng nổi môi của ai đấy đều khô khốc, chóc vẩy, trên người gần như đã cởi hết những đồ có thể bơi, thế nhưng cơ thể vẫn đầm đìa mồ hôi như tắm. tôi cũng không gượng ngùng gì nữa, cởi hết áo khoác ngoài ra buộc quanh eo, trên người chỉ còn độc chiếc áo lót. dù sao cũng đang trong bóng tối, hơn nữa lao ngũ cũng đã lớn tuổi như thế rồi, nên tôi cũng chẳng ngại ngần gì. chúng tôi lê bước nặng nề, cả ba đều gần như ở trần, chậm chạp bước từng bước và chất lỏng hấp tối đen như mực, đi mãi không đến bờ bên kia. Trên đường đi, gió đã bị mất nhiều máu cộng thêm thời tiết quá nóng khiến tôi không ngừng xin nước uống. Chị Giai Tuệ đưa cho tôi chai nước của chị và dặn tôi nên tiết kiệm một chút, nếu không trốn nước trong ba lô sẽ nhanh chóng bị tôi uống sạch. Biết là như thế nhưng cổ họng tôi khô ráp như lửa đốt, mồ hôi vừa túa ra đã lập tức bốc hơi bay mất, cả người như một miếng củ cải khô, nhăn nhau và khô ráp Tôi đưa tay sờ lên người, là da sần sùi đầy hạt li ti, đó là vết tích của mồ hôi sau khi bốc hơi đọng lại những hạt muối, giống như cơ thể bị bao phủ bởi một lớp vải khô. Qua ánh sáng của chiếc gương giả minh, khuôn mặt lão ngũ và chị giai tuệ cũng phủ đầy những vệt muối ngang dọc màu trắng, trông hết sức buồn cười. Lúc này đến một người hài hước hay trêu đùa như lão ngũ cũng trở nên ủ rũ, lặng lề cầm gương giả minh lê bước về phía trước, không còn luôn miệng nói, hay đấy, hay đấy, như trước nữa. Do nhiệt độ tăng cao, cộng thêm không khí khô rắt trong hầm, khiến cho vết thương trong lòng bàn tay tôi nhanh chóng liền lại, giờ nó không đau bút nữa mà chỉ còn hơi tê tê. Tôi thử dùng mũi kim móc chọc vào ống sắt, rồi lấy ngón tay búng lên đó vài cái, cảm giác nó đã khô cứng lại, nên tôi nghĩ có lẽ đã giữ được vết sẹo đó mãi mãi. Vân về một lúc, trong đầu tôi lại nhớ đến ông nội. từ khi xuống địa cung, tôi đã vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Nhưng không ngay tìm thấy dấu vết gì của ông để lại. Nhất định con đường mà ông nội đi không phải con đường mà chúng tôi đã trải qua. Không biết giờ này ông đang phiêu bạt đến đâu. Cảm giác không biết ông đang sống chết ra sao khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi chỉ biết thầm gọi trong câm lặng. Ông ơi, giờ này ông đang ở đâu? Đang trong lúc vô vọng vì không tìm được dấu vết của ông nội, tôi còn thêm một nỗi niềm khác khiến lòng tôi như tơ vỏ. Bàn tơi tơi tư giờ đã có một lỗ xẻo, vậy sau này có nên tiếp tục nâng cao kỹ thuật địa kiện nữa không? Trở thành một cao thủ cấp địa kiện hay thậm chí là thiên kiện, có lẽ trong thời gian ở dưới địa cung, tôi đã phải trải nghiệm được không ít những khó khăn và quan trọng hơn tôi đã đạt được cấp địa kiện. Trong lòng tôi bỗng nhân nhó một động lực để khám phá thế giới giữa lòng cố cung. Đi thêm hơn 100 mét nữa là ngũ bỗng nhân dừng bước, Câu cửa miệng hay đấy lại được thốt ra Láo nhìn chằm chằm về phía trước Mồm liên tục lầm bẩm Tốt lắm hắc ơn chuẩn bị xuất hiện rồi Hay đấy hay đấy Thì ra nó được thiết kế như thế này Nghe thấy những lời lão ngũ thốt ra Chỉ gia tuệ lao lên trước Vội vàng hỏi lão chuyện gì sẽ xảy ra Lũ hắc ơn kia ở đâu Lão ngũ giơ chiếc gương lên thật cao Hướng về một điểm rất xa trên đầu rồi nói Hai đứa nhìn xem kia là cái gì? Chúng tôi nhìn theo hướng lão ngũ vừa chỉ Dưới quần sáng của chiếc gương giả minh Là mở cách chúng tôi chừng 30 mét Là một vật rất lớn Đen tôi đang lơ lửng trên không trung Theo như những gì chúng tôi quan sát được Vật đó to chừng cái chung Hình dáng không theo một quy luật gì Rất khó để miêu tả nó Vật đó dường như đã quá quen với không gian tối om Nên việc bất chợt xuất hiện ở phía trước Khiến người ta rất dễ giật mình hoảng hốt Tôi tò mò hỏi lão ngũ Lão ngũ? Liệu đó có phải là Hắc Ưng không ạ? Lạng ngũ chưa kịp trả lời tôi Thì chị gia Tuệ đã hét lên một tiếng thất thanh Nhìn kìa Nó đang di chuyển đấy Câu nói này khiến tôi sợ rúng cả người Vội vàng quay đầu nhìn lại cho rõ hơn Đúng là vật đó đang chuyển động Trong bóng tối Con Hắc Ưng từ từ cất cánh Có vẻ như nó đang bay thẳng lên không trung Cách chúng tôi mỗi lúc một xa Không chỉ thế Toàn thân nó cũng liên tục thay đổi hình dạng Cảm giác như đã lớn hơn lúc nãy rất nhiều cảnh tượng đó trên tôi trợn tròn mắt, tim đập loạn xạ, trong đầu vẫn dưng xuất hiện những ý nghĩ kỳ quặc. con hắc ưng này nhất định là chim thật rồi, nếu không thì tại sao lúc nãy nó có thể lơ lửng giữa không trung, chỉ trong nháy mắt lại xải cánh bay vút lên cao và thay đổi hình dạng nhanh như thế? lãngu bút trầm sâu rồi nắm lấy tay hai chị em chúng tôi nói: nếu như ta đoán không nhầm, thì đấy chính là điểm bấu chốt của cửa ải này, dưới răng hồ từng gọi là tiêu nhãn, con vừa rồi chính là chim giò đường. Chứng tỏ lúc chúng ta tiến vào Động hắc ân đã chạm vào một bộ phận nào đó Khiến con chim kia bay lên Đừng nghĩ rằng nó có thể lơ lửng trong không trung Chắc chắn nó phải được trao bằng một loại xích lớn Ròng từ trên xuống Nhưng thôi Đừng có đứng đực mặt ra nhìn ngó nữa Sống chết thế nào thì cứ đi về phía trước Là biết ngay thôi Không đợi lão ngũ nói xong Tôi đã nhấc gót đi đến phía trước Chứ kịp đặt chân xuống đất Lão ngũ từ đằng sau đã giật túm tóc tôi lại Cáo kỉnh nói Còn ngốc này Thích chết đi à? Để ta nói hết câu đã chứ Nghe lão nói vậy, tôi lại lưỡi rồi bước ra phía sau lão Thực sự giờ phút này tôi mới ý thức được rằng Đã bước chân vào bên trong hầm thì nguy hiểm rình dập khắp nơi Chỉ cần xảy chân một ly là đi một dặm Lão ngũ kéo chúng tôi ngồi xuống Rồi dùng bóng tay cào nhẹ lên mặt sàn đá Sau đó quay sang hỏi chị Giai Tuệ Mỹ đã nhận ra đây là loại khóa gì chưa? Chị giai tuệ cúi sắt người xuống, mặt gần như chạm vào sàn đá. Chị dùng gương giả minh soi xét hồi lâu rồi mới ngẩn đầu lên nói với lão ngũ. Cháu không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gì khác thường. Thế nhưng theo cháu thì lũ hắc ưng này bay lượn trên không trung, còn chúng ta thì lại không thể với tới chúng. Thế nên chắc chắn cô máy điều khiển sẽ phải được lắp đặt phía dưới mặt sàn này. Lão ngũ gật gù ra chiều hài lòng rồi hạ hê giải thích. Chính xác, đầu óc mi phản ứng cũng không tồi đâu. Vừa nãy khi ở cửa ảnh nhộng chúa, ta quên chưa nói với hai người, ngoài những cỗ máy liên kết còn có những cỗ máy tách rời nhau, tức là mặt đất và không trung, tuy không tiếp xúc với nhau, nhưng chúng được nối lại bằng một loại dây vô cùng đặc biệt, và đây chính là một trong số đó. Trông thì tưởng như chúng không hề liên quan gì với nhau, nhưng chỉ cần vô tình chạm vào một chi tiết nhỏ, cho dù là nhỏ nhất, thì cũng khiến cả cỗ máy hoạt động, đến lúc đó e là tính mạng khó giữ. Nghe thấy vậy. Tôi vội co rúng người lại đưa mắt nhìn ngó hai bên xem mình Có vô tình dẫm vào một cái gì không Lão muốn ngẩn đầu nhìn theo con hắc ân Đang dần biệt tâm trong khung trung Lão thở dài nói 36 con hắc cậu Ứng với 66 thuật mở 49 con hắc xạ Ứng với 77 thuật mở Mẹ kiếp Vậy thì hắc ân chỉ có nhiều hơn Chứ không thể ít đi Có khi lên đến 64 con cũng lên Chúng tôi đều hiểu ý của lão Theo trật tự của Tam Linh Môn Thì số lượng hắc ân không thể ít hơn 64 con Chỉ có điều không biết lần này Chúng sẽ tấn công theo hình thức nào Nhưng chúng tôi có thể tưởng tượng được Sự nguy hiểm đang rình dập trước mắt Tu cây đầu nhìn ngang ngó dọc đầy vẻ sợ hãi Tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo Lão Ngũ Rụt rè hỏi Lão Ngũ ơi Bao giờ chúng mới xuất hiện thế Lão Ngũ lắc đầu cười giọng lạnh tanh Cái lô chim trời đánh ấy Thì biết tên nào được Không khéo lại xuất hiện ngay bây giờ ấy chứ Lão ngũ vừa nói dứt câu Tôi bỗng cảm thấy mặt sàn rung rung chuyển động Giống như vừa xảy ra một trận động đất nhỏ Khiến cả ba người chúng tôi đứng phát dậy Phản ứng đầu tiên của chị Giai Tuệ là Một tay nắm chặt tôi Tay kia níu chặt cánh tay lão ngũ Hoàng hốt hỏi lão Lão ngũ, cô máy đó đã bắt đầu hoạt động rồi à Lão ngũ đưa tay ra hiểu im lặng Rồi khẽ càng nói với chúng tôi Đừng có hét lên Ngồi xuống, quan sát mặt sàn đi Tôi và chị Giai Tuệ lập tức làm theo, cúi đầu chăm chú nhìn xuống mặt sàn đá. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy tất cả những phiến đá lát sàn đều đang di chuyển bập bềnh, cứ như chúng đang nổi lên trên mặt nước vậy. Những đường khe giữa các phiên đá bắt đầu tách dần ra. Cùng lúc đó, từ phía dưới lòng đất vô số những hạt đất màu đen nhỏ li ti đùn lên qua những khe rãnh đó, giống như làn khói mỏng đang dần dần lan tỏa. Sau khi bay lên được chừng vài cm Thì bị khí nóng đang ngừng thực trong ngầm đánh tan Khiến cho chúng phải tỏa đi khắp mọi nơi Những viên đá khổng lồ màu xanh dần truyền thành xám xịt Chỉ một chốc sau Cảm ơn đã bị phủ kín bởi một lớp đất dày Tôi càng nhìn càng cảm thấy hãi hùng Chỉ biết đứng chân chân bám chặt lấy lão ngũ Lão ngũ dùng đầu ngón chân Quắp lấy một chút đất đen đưa lên quan sát kỹ hơn Trước mắt chúng tôi Những hạt đất này vô cùng nhỏ và nhẹ Chẳng trách nó có thể nhẹ nhàng tung mình lên không chung như thế Trong lúc tôi còn đang mông lung Chứ hiểu gió đầu đuôi sự việc Thì đã tên lão ngũ quay sang một bên nhổ tẹt một bãi nước bọt Rồi cay nghiệt nguyện rủa Mẹ chó nhà nó Thì ra chúng đã trôn lớp đất bay cắt chuyển ở ngay bên dưới Quá hay Tôi biết lão ngũ bản chất vốn là dân giang hồ Đến đến nói chuyện cũng quen thôi thô lỗ Văn tục bừa bãi Nhưng vì đi cùng hai chị em chúng tôi Đều còn trẻ và là con gái Nên lão đã kiềm chế đi rất nhiều Khi nghe lão nói xong Tôi lập tức đoán ra Cái thứ gọi là đất bay cắt chuyển kia Chắc chắn phải vô cùng lợi hại Người cố tình sử dụng nó phải vô cùng ác ý Thì mới khiến lão ngũ mất bình tĩnh Vang ra những câu như thế Mặt sàn dưới chân vẫn không ngừng rung chuyển Lớp đất bay màu đen kia đùn lên mỗi lúc một nhiều Chỉ một lúc sau Chúng đã ngập ngang bắp chân chúng tôi có không ít những hạt đất nhỏ còn cố bay lên cao hơn khiến không gian trong phòng càng trở lên mù mịt. đặc biệt là trong hoàn cảnh căn nầm thì đang nóng như lửa đốt, những hạt đất nhỏ thì cứ bay lên bám đầy trên mặt trên người, thậm chí còn vào tận hốc mũi, hốc mắt khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ gia tuệ nhanh chóng quay lại lấy từ trong bô lô ra một cuộn băng vải, xé toạc ra thành ba đoạn. Lão Ngũ ngay thấy tiếng xé vải liền quay lại xem có chuyện gì. Chị giấy Tuệ vội dúi vào tay mỗi người một đoạn vải nói: "Lấy tám cái này bịt mũi đi, đừng để hít phải chúng." Nói xong, chị lại lấy từ trong ba lô ra chiếc kính chống bụi đưa cho chúng tôi. Xem ra, chị giấy Tuệ thực sự là một người rất chu đáo, trước khi lên đường chắc đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ, chẳng trách chiếc ba lô cảnh sát của chị ấy lại to và nặng đến vậy. Tôi rủi rủi cặp mắt đang đỏ rát vì đất bay, thấy chị nói không hề say, liền vội vàng cầm chiếc kính đeo lên. Đang định cầm mảnh băng vải Bịt mũi Thì lão ngũ giật lại quát ẩm lên Bịt cái gì mà bịt Không thấy trong này đang nóng dãy lên à Bịt rồi chết ngạt ra đấy Nói xong Lão vứt những mảnh băng vải xuống đất Chỉ đeo chiếc kính trước bụi Rồi nắm chặt lấy Tay hai đứa tôi kéo về phía mình Rộng hồn nền ra lệnh Giờ không phải là lúc Để nói cho hai đứa bay Về mọi chuyện đang diễn ra Hai đứa ôm chặt lấy ta Càng chặt càng tốt Không sợ ta tắc thở mà chết đâu. nhớ rằng. Tuyệt đối không được khẽ môi, cử động hay tự ý làm gì nếu không có lệnh của ta. Quá được cửa ai này hay không là phụ thuộc vào hai đứa đấy. Chỉ cần nói một chữ, động đậy một chút là coi như cả ba chúng ta tự đào mồ chôn mình nó nghe. Nghe lão ngũ nói một hơi dài như thế, nhưng tôi vẫn thấy mơ hồ khó hiểu, vội hỏi lại não. Lão ngũ, vì sao thế? Cuối cùng lũ đất bay này là cái... chưa kịp nói hết câu. Mặt sàn dưới chân bỗng vang lên Một tiếng động cực lớn Giống như có một mũi khoan khổng lồ Đang lao từ dưới lòng đất bay lên Như một lưỡi cưa sắc bén Đang cưa ngang thanh thép Khiến người ta dựng tóc gáy Hơn nữa, âm thanh đó Mỗi lúc một thêm dữ dội hơn Từng trang từng trang dội tới Khiến đầu tôi ong ong như muốn nổ tung Hai mắt hoa lên Ngày sau đó, mặt sàn dưới chân rung chuyển mạnh Hết nghiêng sang trái rồi lại lắc sang phải Khiến cả ba chúng tôi lao đảo không ngừng. Mọi việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ Nên cả người tôi cũng trao đảo rồi ngã nhảy xuống đất Là ngũ nói gọn lòn một câu Đến rồi đấy Rồi lập tức đưa tay ra ôm chặt lấy tôi và chế ra tuệ Làm cả hai chúng tôi đều bị kẹt cứng ngắt trong lòng não ngay sau đó tôi nghe thấy có tiếng gió rít rít Thổi thốc từ dưới lên Và cứ thế những hạt đất đen tung mình theo chỗ gió Bắn mạnh và chân đau rát Cảm thấy chân mình rát không chịu nổi Tôi bèn thận trọng cúi mặt nhìn xuống lớp đất đen phía dưới không ngừng phun dày lên kỳ lạ hơn nữa từ trong đống đất đen đó lại bắn ra những hạt cát trắng to bằng hạt vừng những hạt cát trắng đó như được bắn thẳng từ giữa lòng đất lên xuyên qua lớp đất đen có sát vào nhau tạo lên những tiếng zin rất lạ tai những hạt cát trắng bay lên khoảng hơn chục cm thì lạo xạo rơi xuống nền đất đen là ở chỗ sau khi rơi xuống chúng đập tức lún sâu tạo nên những vòng xoáy truột ốc trên bề mặt không chỉ thế Những vòng xoáy đó còn di chuyển lung tung, không theo một quy luật nào, thậm chí còn va vào nhau, pha ra những tiếng tinh tang tinh tang rất vui tai. Cùng lúc ấy, những ngặt đất đen xung quanh cũng bị hút theo tạo thành những vòng xoáy cao dần, giống hệt như vòi rồng thu nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn, bốn bề đều là những vòi rồng đang không ngừng xoáy lên cao, từng giít mỗi lúc một to hơn, hệt như một cơn lốc lùa qua khai cửa sẽ nát những tấm giấy dán cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng, không rõ chúng tôi đang ở dưới lòng đất hay trên sa mạc nữa. tăng lan man suy nghĩ, tôi bỗng cảm thấy lớp đất đen kia giờ đã ngập quá đầu gối và đang tiếp tục dâng lên nhanh chóng. Lớp đất không ngừng dâng lên, khiến cho lỗi sợ hãi trong lòng tôi càng tăng lên bội phận. Bỗng nhiên, tôi nhận thấy một điều rất lạ. Mỗi khi lớp đất đen tràn lên cố lấp lớp cát trắng, thì lập tức lớp cát trắng sẽ lại đùn lên cao hơn, rồi tiếp tục xoáy tròn trên bề mặt đất đen. Thật sự không thể đoán ra được Phía dưới sàn đá phải trôn một lượng đất cát nhiều như thế nào Tôi cũng đã dần dần hiểu Vì sao lúc nãy Lão ngũ lại gọi chúng là đất bay cát truyền Át hẳn là lão muốn nhắc đến Khả năng tự truyền động của hai loại đất đen cát trắng này Qua cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt Tôi thẩm đoán định Cái thứ gọi là đất bay cát truyền này E là sẽ vô cùng khó đối phó Nghĩ đến đây Tôi cay về phía lão ngũ Vì không được nói chuyện Nên đành dùng ánh mắt để dò hỏi Lão ngũ nhìn tôi khẽ gật đầu Nói thầm trong miệng Không được động đậy Rồi lão nhẹ nhàng đưa chiếc gương giả minh Đang cầm trong tay lên miệng Ngậm thật chặt giữa hai hàm răng tia sáng xanh của chiếc gương quét ngang mặt Khiến mặt mũi ba chúng tôi biến thành Một màu xanh lét trông rất đáng sợ Lão ngũ vẫn ra sức ôm chặt Lấy chúng tôi vào lòng Có vẻ bản thân lão cũng có chút lo lắng Nên dù ôm chặt thế nào Tôi vẫn cảm thấy hai bàn tay lão hơi run run. Do nhiệt độ trong phòng rất cao Nóng rát đến kinh người Nên tôi và chị Gia Tuệ đều đã cởi hết áo ngoài Trên người chỉ còn độc bộ đồ lót Không những thế Lại bị lão ngũ ghi chặt trong lòng Khiến người tôi vừa nhấp nháp vừa đau nhức. Đây là lần đầu tiên tôi bị một người đàn ông ôm chặt như thế Dù biết lão ngũ cũng ngang tuổi ông nội Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng Mặt mũi đỏ bừng Tôi hơi nghiêng đầu liếc sang chị Gia Tuệ hình như chị không để ý gì đến tôi Mà chị nhìn chằm chằm và lớp đất cát Đang không ngừng dâng trào Đang bài nghĩ ngợi biên man Thì một thoáng sau lớp đất cát đã ngập tới ngang ngực tôi Tuy không có cảm giác bị đè nén Nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức sợ hãi Nếu cứ tiếp tục như thế này Chẳng mấy chốc đống đất cát này Sẽ nhấn chìm chúng tôi cho đến chết Tôi đưa mắt nhìn lão ngũ cầu cứu Khuôn mặt lão nhìn cũng có vẻ căng thẳng Nhìn thẳng và đống đất cát Đang dâng lên không hề chớp mắt Nhưng tôi lại không hề nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt đó Thấy lão ngũ như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm đôi chút Trộm nghĩ dù sao lão cũng thấp hơn tôi Nếu đất cát có dâng lên thì lão sẽ là người ra đi đầu tiên Bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ tanh như được nâng đỡ Bàn tay dần dần rời khỏi mặt sàn đá lơ lửng như đang trồi lên mặt nước Hay đúng hơn là bất ngờ bị rơi xuống nước rồi từ từ nổi lên Cảm giác này đến khá đột ngột Khiến tôi thấy mình như đang bị mất trọng lượng Quay sang nhìn Lão Ngũ và chị Giai Tuệ thì thấy cả hai người họ cũng đang bắt đầu nổi lên. Thế nhưng khi nhìn xuống, lớp đất cát phủ ngắt ngực tôi vẫn không hề tụt xuống mà vẫn giữ nguyên vị trí. Nhìn sang bốn phía, tôi mới nhận ra rằng Thì ra chúng tôi đang nổi lên cùng với lớp đất cát đó. Xem ra, lớp đất cát này đang dâng lên một mức độ nào đó sẽ tự động nổi lên. Mặc dù mới học hết cấp 2 là bỏ học, nhưng đôi chút kiến thức vật lý đơn giản tôi vẫn nắm được xong thật không thể tưởng tượng được rằng Loại đất đen cắt trắng lại có thể sản sinh lực đẩy mạnh như thế Điều này thực sự đã vượt khỏi tâm hiểu biết của tôi Đây đúng là một bảo vật hiếm có Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng tôi sẽ không bị chết chìm ở đây Nghĩ vậy tôi liền thở phào, Nghĩ tầm mình còn phúc đức Giờ chỉ còn biết chờ đợi xem Chúng tôi bị đẩy tới mức nào thôi Căn đầm này không có nóc Cũng chẳng có đường biên Nếu như cứ tiếp tục nổi đến tận đỉnh Biết đâu lại tìm thấy đường ra thở phào nhẹ nhõm tôi bỗng cảm thấy trong người vô cùng khoan khoái và mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều từ khi đặt chân vào trang căn hầm này chúng tôi như bước trên sa mạc không khí ngột ngạt nóng bức rất khó chịu mất nước đến độ đầu óc quay cuồng thay nhưng có một điều rất lạ là ở chỗ lớp cát này phủ lên đầu thì ngay lập tức mọi nóng đực khó chịu lập tức biến mất đến đó khiến cho người ta cảm thấy cơn nóng như rượu đi nhanh chóng do quá chú tâm và lớp đất cát đang dâng lên Đến giờ tôi mới nhận ra cảm giác này, không biết nó đã xuất hiện bao lâu rồi. Dòng cát cứ thế liên tục đùn lên, giống như những con sóng đang không ngừng dâng lên lấp kín cả căn hầm. Những hạt cát mang hai màu trắng đen hòa quyện vào nhau, tạo thành hai mảng trắng đen rất vui mắt. Không khí nóng rực ngột ngạt của căn hầm giờ đã dần trở nên mát mẻ và diêu chịu hơn nhiều. Lão ngũ vẫn ôm chặt lấy tôi và chị Giai Tuệ, cả ba không ngừng bị đẩy lên phía đỉnh hầm cùng với lớp đất cát. Mặc dù trong lòng đang rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn gắng giữ bình tĩnh, lặng im đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Những vòng lốc xoáy nhỏ đã biến mất từ lâu và cũng không còn âm thanh lách cách vui tai kia nữa. Những hạt đất đen cắt trắng tuy hòa lẫn với nhau, mắt thường rất khó phân biệt được, nhưng nhìn kỹ, chúng vẫn là những cá thể riêng biệt không ngừng chuyển động, khiến người ta có cảm giác mỗi hạt cát là một sinh vật sống. Cảnh tượng đang diễn ra thật sự khiến tôi rất tò mò. Và đã vài lần định mở lời hỏi lão ngũ thực hư Không biết rằng chúng tôi cứ dâng lên như thế này Đến bao giờ mới tới được đỉnh Thế nhưng nhìn sang Thấy vẻ mặt hết sức nghiêm trọng của lão ngũ Tôi lại nhớ đến những lời dặn dò ban náy Không được tự ý hành động Cũng như lên tiếng Nên tôi lại cố nén tò mò Cắn chặt răng im lặng chờ đợi Nâng lên khoảng hơn 10 mét lớp cát tự trụm lại với nhau Tạo lên những đồi cát lớn Chúng bay lên rồi hạ xuống Hạ xuống rồi lại bay lên dường như bên dưới có vật mô hình nào đó đang muốn nuốt chửng chúng lớp cát xền xẹt như dầu nhất để mặc vật mô hình phía dưới ra sức đâm lên sau đó liên tục thay đổi hình dạng mà vẫn phủ kín bên trên không ngày bị tung ra khiến chúng tôi không thể phát hiện vật trong đó là thứ gì tôi lo lắng đánh mắt nhìn ra tứ phía lo sợ rằng dưới lớp đất cát kia là con vật hung ác nào đó đang trực trồm lên liệu nó có ăn thịt người không nghĩ đến đó mồ hôi chen trán tôi túa ra như tắm Lúc này tôi thậm chí còn sợ hãi hơn khi ở cửa ảnh nhộng chúa. Tôi quay sang nhìn lão Ngũ, sắc mặt của lão âm u tới mức khó hiểu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, ra hiệu cho chúng tôi hãy bình tĩnh, giữ nguyên trạng thái như bây giờ, tuyệt đối không được nhúc nhích. Tôi khẽ gật đầu tỏ ý tuân lệnh, nhưng đột nhiên mũi tôi ngứa ran lên như có con gì đó chui vào mũi, tôi thử khịt thịt vài cái để giảm cơn ngứa, nhưng không sao chịu nổi, liền hắt xì thẳng vào mặt lão Ngũ tôi ngượng ngùng dùng ánh mắt để xin lỗi lão nhưng khuôn mặt lão lúc này trắng bệch cắt không ra giọt máu đôi mắt lão hoang mang đến cực điểm hai tay bấu chặt lấy tôi và chị Giai tuệ khiến cả ba người chụm sát đầu lại với nhau cùng lúc đó chúng tôi nhận thấy ngay dưới chân mình là những rung động khủng khiếp đất cát theo đó sụt nhanh xuống khiến ba người chúng tôi trao đảo không ngừng ngay sau đó lớp đất tự phân thành vô số những mảnh nhỏ giống như những con rắn đang uốn lượn mềm dẻo nhưng đặc biệt là ở chỗ Chúng chỉ trượt đi trong không trung mềm mại như những mảnh lụa, nên không thể gây cho chúng tôi khó chịu hay đau đớn. Đầu óc tôi lúc đó cực kỳ hoang mang, tại sao lớp đất cát đó lại đột ngột thay đổi như thế? Một loạt tiếng động rất lớn dội lên, bụp bụp bụp. Những đồi cát tự chuyển động kia vỡ toạc ra, giống như một chàng súng liên thanh khiến vô số những hạt đất cát trắng đen lẫn lộn bay ra tứ phía, bắn rào rào vào mắt kính chắn bụi mà chúng tôi đang đeo. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ thiên tôi sợ hãi nhắm tiệt cả hai mắt lại nhưng tôi vẫn còn kịp thoáng nhìn thấy một vật đen xì vọt lên kèm theo tiếng gió rít mạnh rồi vật đó bay thẳng lên đỉnh hầm chưa kịp định hình thì nó đã biến mất vào bóng đêm hắc ưng lãng ngũ cô cắn răng giữ im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng phải tốt lên giống lão đầy vẻ sợ hãi và bất an cực độ chưa gương giảm binh rơi sấp mặt chiếu sáng xuống đất cát cả căn hầm lập tức chìm vào bóng tối giờ lãng ngũ bất ngờ tốt lên làm rơi chiếc gương giả minh, nguồn sáng duy nhất vào lúc này khiến không gian xung quanh chìm vào một màu đen kịt, mọi cố gắng trao đổi ánh mắt của chúng tôi cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Mặc dù vẫn được lão ôm chặt trong lòng, nhưng giờ đây tất cả đã chìm vào bóng tối, sự sợ hãi một lần nữa vây bủa lấy tôi. Hai bàn tay ngập trong cát của tôi co quạng nắm chặt lấy cặp quần của hai người kia, dường như có vậy tôi mới yên tâm được phần nào. Kể cũng lạ, sau khi con vật kia bay vút lên không trung, Những bánh cát đang chuyển động kia Bỗng từ từ dừng lại Trong lúc não bộ tôi đang hoạt động hết công suất Sau hàng loạt những sự kiện rất kỳ lạ Và xảy ra Thì lão ngũ bỗng thì thầm Thả tay ra đi Hai đứa có thể cử động được rồi đấy Dòng lão đầy vẻ tăng tóc Rồi từ từ nới lỏng cánh tay Đang ôm chặt chúng tôi Vừa rời khỏi tay lão ngũ Bỗng nhiên tôi thấy người trôi ra dần Giống như vừa ngã từ trên cao xuống Khiến cơ thể mất thăng bằng Bắt đầu muốn lộn ngược xuống dưới Cũng may là lớp đất cát có lực đẩy rất mạnh Sau một hồi tay chân khôi khoáng loạn lên Cuối cùng tôi đã nổi được lên Do mãi lo việc giữ thăng bằng Nên tôi quên khuấy cả việc hỏi lão ngũ Chuyện gì đang xảy ra Thì nghe có tiếng chị Giai Tuệ vang lên bên tai Lão ngũ Làm thế nào bây giờ Con vật vừa bay lên kia có phải là hắc ưng không Chị Giai Tuệ cách tôi khoảng chừng vài mét Có thể lão ngũ cũng thả tay để chị trôi tự do Trong bóng tối, Lão Ngũ thở dài rồi chậm rãi kể lại. Ờ, cái thứ trời đánh ấy cuối cùng cũng đã thoát ra rồi. Ha. Dưới đất không giữ được, thì ắt nó sẽ bay lên trời. Nếu như không phải do cái hát xì của Lan Lan, thì có lẽ chúng ta đã vượt qua. Giờ chỉ còn cách đợi hứng đòn thôi. Quá, quá hay. Ây. Nghe Lão Ngũ nói vậy, tôi và chị Gia Tuệ lo lắng nhìn nhau. Vậy theo ý của Lão Ngũ, Chính là cái hát sĩ của tôi đã thả con hắc hát ân ra sao Điều này thực khiến người ta khó lòng tin nổi Tôi vội vàng hỏi lại lão ngũ Lão ngũ, vậy chính xác là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây, á á Chưa nói hết câu, tôi hốt thoảng hét ẩm lên Một lực hút rất mạnh từ dưới chân đang cố kéo tôi chìm xuống Hình như lực đầy của lớp đất cát đang yếu dần đi Chúng không còn đủ sức để giữ tôi nổi nữa Yên tâm đi, mẹ kiếp Đấy là do lớp đất cát đang lún xuống đấy Hác Ân cũng bay rồi cô máy đã bắt đầu hoạt động Lớp đất cát này đã hết tác dụng Đợi khi nào xuống mặt đất Ta sẽ cho hai đứa biết chuyện gì đang diễn ra Mẹ kiếp cứ chơi vời mãi thế này Ông đấy thấy thoải mái thế nào Lớp đất cát nhanh chóng tụt xuống Do lực đầy dần biến mất Chỉ một lúc sau Mũi bàn chân tôi đã chạm mặt đất Tôi từ từ đứng thẳng người lên Đúng cho tôi hạ xuống Có vài tia sáng xanh len lói Lách mình qua lớp cắt Đó chính là tia sáng của chiếc gương dạ minh Nhìn thấy nó Tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn Trong tình thế này Nếu như trước mắt vẫn chỉ là một màu tối đen Thì thật khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng Dù chỉ có vài tia sáng lẻ loi Nhưng cũng đủ làm căn phòng sáng bừng lên Tôi nhìn thấy lão ngũ và chị Gia Tuệ Đứng cách tôi không xa Lão ngũ nhanh chân chạy đến chỗ chiếc gương dạ minh Rồi sụp tay và lướt cắt Cầm chiếc gương lên Phùi phùi những ngạt cát bám trên bề mặt, lão dư gương về phía hai đứa tôi rồi khoái chí nói. Cũng mày là hạ ở đây, chứ nếu rơi vào miệng động hắc ân thì coi như tiêu mạng. Tôi vẫn chưa hiểu rõ về cái gọi là động hắc ân mà lão ngũ vừa nhắc đến. Năng định quay sang hỏi thì mặt sàn dưới chân lại rung lên lần nữa. Tôi vội cúi đầu nhìn xuống, lớp đất cát giờ như dòng nước ống ánh, ánh bạc nhanh chóng lên qua những khe nhỏ chảy xuống dưới sàn. Chỉ một lúc sau, căn hầm đầy cát đã trống chân, toàn bộ bề mặt sàn đá không để lại một chút vết tích gì, giống như vừa có ai đó lao chùi rất cẩn thận và sạch sẽ. Căn hầm cứ thế đưa chúng tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi và chị gia Tuệ ngơ ngác dõi theo mà không hiểu vì sao lớp đất cát kia lại có thể biến mất một cách nhanh gọn và sạch sẽ đến như vậy. Nếu như tất cả những điều kỳ lạ này đều được một cỗ máy bí mật nào đó điều khiển, thì chắc chắn đó phải là một cỗ máy cực kỳ thần diệu và vĩ đại tôi vẫn còn chút hoài nghi, không dám tin vào mắt mình, liền miệng chiếc gương giả minh của lão ngũ ngồi sụp xuống quan sát tỉ mỉ khe rãnh giữa những phiến đá. chị gia tuệ thấy vậy cũng chạy tới quan sát cùng với tôi. dưới ánh sáng của chiếc gương giả minh, tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của lớp đất cát kia. đưa tay ra lần khắp mặt phiến đá, thì chỉ có một cảm giác mát mẻ và nhẵn thín, giống như chúng đã được mài giũa rất kỹ. thế nhưng từ phía dưới Một luồng khí nhỏ mắt lạnh Đang không ngừng thổi qua khe rãnh Nối các phiến đá lại với nhau Đúng lúc những viên đá này chưa kịp khép lại với nhau Tôi nheo mắt Nhòm xuống phía dưới Nhưng chỉ thấy một màu đen kịt Chị dây tuệ cũng quỷ gối Áp tay xuống mặt sàn Về mặt hơi khác thường Rồi chỉ vẫy tay tôi lại gần Tôi làm theo chị Quỷ hai gối rồi áp một bên tay Xuống khe rãnh nhỏ gần đó Luồng khí mắt lạnh phả vào trong tay hơi ngưa ngứa Thế nhưng tôi vẫn có thể nhận ra Phía dưới sàn đá là một khoảng không gian rộng lớn bất thường, và từ đó không ngừng rộn lên những tiếng động lạ, giống như tiếng gió vi vu thổi đến từ một nơi bằng phẳng rộng lớn như chúng tôi đang đứng. Chị gia Tuệ đứng dậy nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ, cố máy này thực sự thần kỳ quá tưởng tượng, Lão nhanh nói cho chúng cháu biết đi. Lão Ngũ đang hướng mắt về một nơi xa xăm nào đó, vẻ như đang đâm chiêu, nghe chị gia Tuệ hỏi, Lão mới ngẩng đầu nhìn lên phía đỉnh hầm. Tôi cũng bất giác ngựa cổ nhìn theo lão Trên phía đỉnh hầm Vẫn là một màu đen kịt Không hiểu rằng những con thác ưng kia Đã bay về hướng nào Lão ngũ nhìn một hồi lâu Rồi quay sang ngó nghiêng mặt đá xung quanh Sau đó đặt đít ngồi phịch xuống sàn Lão duỗi hai chân cho thoải mái Rồi nói với chị Giai Tuệ Mẹ kiếp Mệt quá đi mất Kiếm cái gì ăn đã Rồi ta sẽ kể cho hai đứa nghe Về cái đống đất cát kia Ta luôn có linh cảm rằng sự việc này rất phức tạp mà phải rồi, hãy đưa bay kiểm tra lại xem áo quần hay trong giày dép có giữ được thứ gì linh tinh không? nếu có thì coi như nhặt được báu vật đấy. nghe lão nói vậy, tôi vội đưa tay lần khắp cơ thể tìm kiếm. thật kỳ quặc, lúc nãy rõ ràng lớp đất kia còn phủ kín người tôi, thế mà đến giờ trên quần áo tôi không có đến một hạt cát, thậm chí những vết bẩn trên quần áo giờ cũng biến mất theo. lẽ nào chúng lại có tác dụng như bột giặt? Chị Giai Tuệ bỗng reo lên Rồi quay người sang phía tôi Kín đáo đưa tay lần vào trong lớp áo lót Một lúc sau chị từ từ đưa tay ra hồ hởi nói Hình như là sót vài hạt cát thật Lão ngũ vội lao tới Nắm chặt bàn tay của chị gia Tuệ rồi hốt hoảng nói Nắm chặt, nắm chặt tay vào Đừng để nó tuột mất Một dạng kỳ quái của lão ngũ Khiến tôi và chị gia Tuệ không khỏi bật cười Mấy hạt cát bé tí ấy Cũng có thể chạy mất sao Thế nhưng nghĩ lại cảnh tượng ban nãy Tôi lập tức thấy sự lo lắng của lão ngũ không phải là không có lý Biết đâu những hạt cắt này lại có phép thuật cũng nên Lão ngũ như bắt được vàng Vẫn nắm chặt lấy tay của chị Giai Tuệ Hứng khởi nói với hai chị em tôi Loại cắt này vốn là bảo vật vô cùng quý hiếm Không ngờ chúng lại được chôn ở dưới này nhiều như thế Vừa nãy ta cuốn quá nên không nghĩ tới chuyện giữ lại vài năm May mà còn sót lại vài hạt trên người con nhỏ Giai Tuệ nếu như con nhiều thì chúng ta chơi nhau với người một hạt khi nào ra khỏi đây thì giữ lại xem như kỷ niệm chiến tích anh hùng còn nếu như ít thì xin lỗi hai đứa bây đừng cố gắng giành giật lão ngũ ta sẽ dành cho bằng được ha ha ha ha hay đấy hay đấy tôi và chị gia tuệ cũng cười phá lên đồng thanh nói không giành không giành đâu tất cả là của lão ngũ hết hihi lão ngũ an tâm hẳn lão từ từ gỡ những ngón tay chị gia tuệ để lộ ra ba hạt cát trắng đang tự quận tròn trong lòng bàn tay chị. Tay trái lão nắm chặt cổ tay phải của chị Giai tuệ, đôi mắt sáng quắc nhìn vào lòng bàn tay rồi nói với vẻ ngập tràn hạnh phúc. Mậy quá, vừa đủ ba hạt, mỗi người một hạt, không ai giành của ai nữa nhé. Tôi chiếu chiếc gương giả minh vào tay chị Giai tuệ rồi cúi đầu xuống nhìn ba hạt cát trắng mút như ngọc to bằng hạt vừng, tròn xe và nhẵn mịn dưới ánh sáng của chiếc gương giả minh Chúng tỏa sáng lung linh và không ngừng chuyển động. Lão ngũ khẽ lắc đầu Ngó chăm chăm và chúng tôi với vẻ hí hưởng thấy rõ Một lúc sau lá mới quay sang nói với chúng tôi Để ta cho hai đứa bay xem tuyệt chiêu này Nói rồi Tay phải của lão bỗng lắc nhẹ Ba hạt cát trắng tự chuyển động tròn Trong lòng bàn tay chị Giai Tuệ Rồi trượt đi mỗi lúc một nhanh hơn Theo những đường chỉ tay di chuyển khắp mọi hướng Cứ như ba con trùng nhỏ Đang tinh nghịch bỏ đi khắp nơi thấy chúng có vẻ muốn tìm đường thoát ra ngoài Lão ngũ vội khép chặt tay lại Rồi phân khích ngẩng đầu hỏi chúng tôi. Thế nào, hay không? Hay hay. Tôi vội kéo tay lão ngũ dò hỏi. Lão ngũ, chúng là sinh vật sống thật sao? Chúng từ đâu ra thế? Lão ngũ vừa cười vừa quay sang nói với chị gia Tuệ. Không thèm đếm sửa gì đến tôi. Nấy đồ ra ăn đi. Chúng ta phải ăn chút gì đã. Rồi ta sẽ kể về lũ đất bay cắt chuyển cho hai đứa bay nghe chị gia tuệ lấy ra ba gói lương khô và ba chai nước khoáng đưa cho tôi và lão ngũ chúng tôi ngồi khoanh chân trên sàn đá vừa ăn lương khô vừa nghe lão ngũ kể chuyện lão ngũ uống một ngụm nước lớn rồi chậm rãi kể giờ nói đến cái gọi là cát bay trước nhé gia tuệ chắc mi cũng biết huyện cẩm thành phố cẩm châu đúng không huyện cẩm chị gia tuệ suy nghĩ một lúc rồi mới ngần ngờ nói lão ngũ lão đang nói đến địa danh lăng hải đúng không Huyện Cẩm là tên cũ, giờ nó được lên cấp thành phố rồi mà. Ờ, ta cũng nghe nói nó đã đổi thành cái tên gì gì đó. Nghe chói tai không chịu được, lão ngũ quay sang nói với tôi nói tiếp. Huyện Cẩm hay còn gọi là Hải Lăng gì đó. Nó là một huyện nhỏ nằm ở phía dưới chân Cẩm Châu, vốn được gọi là Toà Thành cổ từ nhiều đời nay. Rồi lão bố nhảy lên trán nhưng muốn lục tìm điều gì đó trong trí nhớ. <cười> Những thứ khác về chuyện huyện cẩm ta không nhắc đến. Chỉ muốn nói một nơi nhỏ bé như vậy mà lại có thể sản sinh ra cát bay. Một loại bảo vật vô cùng hiếm có trên thế gian này. Trong huyện cẩm có xã thạch cơ. À, thạch sơ, chuyên sản xuất đá xây dựng. Chủ yếu là đá hoa cương. Từ bao đời nay, dân xã này đã sinh sống bằng nghề khai thác và sản xuất đá hoa cương cho tới tận bây giờ. Nghe nói sau khi Trung Quốc mới được thành lập, Nhà nước đã cho vận chuyển đá hoa cương ở đây Để xây dựng quảng trường Thiên An Môn Sau khi Trung Quốc mới được thành lập Chỉ dây tuệ nhắc lại với vẻ mặt rất đối ngạc nhiên, Tôi cũng cảm thấy tò mò Không nhịn được phải hỏi lại Tại sao lại liên quan đến việc Trung Quốc mới thành lập Lão ngũ lẽ nào cố cung ở Bắc Kinh Cũng có bí mật như thế này sao Mẹ kiếp chúng bày nghĩ xa xôi thế Lão ngũ lắc đầu ra chiều bực bội Vì bị ngắt lời rồi nói tiếp Nghe sư phụ ta kể lại rằng, hình như từ thời Minh Thành Tổ, sau khi dẹp loạn thống nhất đất nước, ông ta đã quyết định đóng đô tại Nam Kinh và đã ra lệnh vận chuyển đá hoa cương tới đó để xây cung điện. Lúc đó, vùng đấy gọi là huyện Cầm hay Thạch Sơn, ta cũng không rõ. Dù sao, danh giới ở vùng đó cũng không thay đổi là mấy. Minh Hoàng đế đã ra lệnh tất cả mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất trong cung điện đều phải lát bằng đá hoa cương của huyện Cầm phải mất một lượng nhân công rất lớn để phục vụ cho công trình kiến trúc khổng lồ này. Hàng vạn người đã phải vất vả ngày đêm khai thác, chạm trổ đá hoa cương tại vùng này. Trong lúc khai thác, người ta đã vô tình đào được một tảng đá khá lớn ngay giữa lòng núi. Nó có màu trắng đục rất giống ngọc. Hàng trăm thợ đá có tay nghề và kinh nghiệm lâu năm cũng không rõ đây là loại đá gì. Điều ngạc nhiên hơn cả là khi tảng đá này rơi xuống đã vỡ thành hàng trăm nghìn hạt cát nhỏ li ti như hạt vừng. Mỗi viên đều tròn xe, nhẵn nhội như được mài rũa công phu. Nghe thấy vậy, chị Giai Tuệ nhanh miệng hỏi lại. Đó có phải là cắt bay không ạ? Lão ngũ gật đầu kể tiếp. Nghe ta nói hết đá. Những người thợ đá đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Có người đã gắn bó cả đời với nghề khắc đá, mà đây cũng là lần đầu tiên được chứng kiến sự việc lạ lùng đến vậy. Lúc đó, một vị quan phụ trách việc khai thác đá là Lưu Bá Ôn. Nghe nói ông ta cũng là một người có biệt tài tiên đoán tương lai Nên được nhân dân vinh danh thánh sống Sau khi tận mắt nhìn thấy đống cắt kỳ lạ này Ông đã lập tức tuyên bố đây chính là loại tinh cát vô cùng hiếm có Nghe lão ngũ nhắc đến tên Lưu Bá Ôn Đầu óc tôi lờ mờ nhận ra đó là một cái tên khá quen Bồi nói chen vào Lão ngũ, cháu biết Lưu Bá Ôn là ai rồi? Hồi cấp 1, cháu đã được học một bài đọc có tên là Người bán mía Tác giả chính là Lưu Bá Ôn Nội dung là về cá vàng, cá bạc, gì gì đó Cô giáo chó còn giảng thêm Lưu bá Ôn Chính là người giúp Minh Thành Tổ Trung Nguyên Trương Dẹp loạn và giành được ngai vàng Lão ngũ vốn là người không được học hành gì Nên chỉ lắc đầu cười xòa nói Bán gì thì bán, cá gì thì cá Ta không quan tâm Ta chỉ biết người này là một vị thánh sống Chỉ giai tuệ vừa viện vai tôi vừa cười nắc nẻ nói Đúng là nắng ngốc Cái gì mà bán mía với bán quay. Nghe là đã biết lời học rồi Bài văn đó có tên là Lời người bán cam rong Kể về câu chuyện của một người bán cam Tôi và lãng Ngũ đều là những người ít học Chỉ biết mấy chuyện mở khóa Chứ những thứ như kiến thức văn học Hay điển tích thì chẳng biết là bao Tôi không rõ lời giải của chị Giai Tuệ lắm Nhưng có vẻ như là chính xác Mà tôi đỏ ẩn lên vì xấu hổ ngay ngùng nói À thì ra là bán cam Em lại cứ tưởng là bán mía cơ đấy Lão Ngũ hắn giọng kéo sự chú ý của chúng tôi về phía mình rồi kể tiếp Mặt mẹ nó bán cái gì Chỉ biết rằng Lưu bá Ôn Sau khi nhìn thấy những hạt cát trắng này liền tuyên bố Đây chính là loại tinh cát có tìm hàng trăm năm cũng không thấy Rồi lập tức sai quân lính gói hết lại Tự mình mang về báo cáo với Chu Nguyên Trương Câu chuyện sau đó mới gay cấn Chỉ vài ngày sau quân Châu Đình lại được lệnh tiếp tục khét sâu vào lòng núi Họ tìm ra những tảng đá trắng khác Và phải mất một năm dòng Mới khai thác hết mỏ đá trắng quý hiếm kia Nhưng chỗ cắt trắng đó Được vận chuyển đi đâu thì không ai biết Hơn nữa Tất cả những người thợ trực tiếp khai thác đá Đều bị chặt đầu Còn đám binh sĩ thì bị đẩy đi biên giới Ngay cả bản thân Lưu Ba ôn Cũng không có kết thúc tốt đẹp gì Chỉ vài năm sau Ông ta đã bị Chu Nguyên Trương sát hại Tôi nghe mà trón ván cả người Lập tức mở miệng thắc mắc Lão ngũ Nói đi nói lại những viên tinh cắt kia là cái gì? Tại sao vì nó mà phải giết hại bao nhiêu người như vậy? Lạng ngũ lắc đầu rồi nói tiếp. Sự tình như thế nào ta cũng không rõ. Có lẽ đó là một loại bảo bôi vô cùng ký hiếm, Hoặc nó có những công dụng khác mà ta vẫn chưa biết. Nếu không Trung Nguyên Trương đã không thể giết nhiều người như thế. Về lịch sử của loại cắt bay này, ta nghe sư phụ kể từ rất lâu rồi. Nhưng đó cũng chỉ là những lời người được nghe kể lại từ tổ tiên. Chỉ biết rằng đó là một loại bảo bối vô cùng lợi hại Vừa xong hai đứa bay đều nhìn thấy rồi đấy Những viên cát trắng đó chính là tinh cát Hay còn gọi là cát bay Đêm kỳ diệu nhất của chúng Chắc có lẽ là khả năng tự chuyển động như một sinh vật sống Ngoài ra bản thân nó còn có thể tự sản sinh ra một lực đẩy rất mạnh Đặc biệt là khi kết hợp với đất chuyển Cho dù là vật nặng cỡ nào, cỡ bao nhiêu Nó vẫn có thể khiến trôi bồng bềnh như trong nước vậy Còn một điều nữa Chúng tuy có sức mạnh kỳ diệu là thế Nhưng lại rất sợ tiếng động và va chạm Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi Cũng khiến mối liên kết của chúng bị đứt gãy trong tức khắc Lúc nãy vừa nhìn thấy chúng là ta đã nhận ra ngay Nên mới bảo chúng bay phải bám chặt vào ta Không được động đẩy cũng như không được thốt ra bất cứ lời nào Thế nhưng tiếng hát xì của Lan Lan đã làm kinh động tới chúng Vô tình thả con hắc hát ân sổng ra Nghe lão ngũ nói vậy lòng tôi cực kỳ lo lắng Cắt bay đang lợi hại như vậy Thì không biết lũ hắc ưng kia còn gây gớm tới mức nào nữa Tôi vẫn ngần đầu nhìn lên trần nhà Vẫn là một khoảng không vắng lặng Không rõ lũ hắc ưng đang trốn ở đâu Bỗng có tiếng chị Giai Tuệ nói với Lão Ngũ Lão Ngũ Cho cháu xem lại mấy hạt cát bay kia với Lão Ngũ cẩn trọng hét lòng bàn tay Lấy ra một hạt đưa cho chị Giai Tuệ rồi nói Cầm lấy Đừng có làm rơi đấy Chị Giai Tuệ cũng cẩn thận không kém Giữ chặt hạt cát giữ hai đồng ngón tay Quả ánh sáng quả chư cương giả minh Chị nghiêng nghiêng đầu ngắm nghĩa thật kỹ Một lúc sau chỉ vê vê đầu ngón tay Rồi nói với tôi Cái này hay lắm Không rõ nó làm từ chất liệu gì Không hề giống với bất kỳ loại đá nào trước đây Mà ta từng nhìn thấy Nhưng cháu nghĩ rằng Đó là kết quả của sự biến hóa môi trường Qua hàng nghìn năm Ví dụ như do lực nén hay nhiệt độ môi trường Khiến chúng bị thay đổi kết cấu vật lý Hai người chắc đều biết kim cương Và đá granite chứ chúng đều được cấu thành từ nguyên tử carbon nhưng bề ngoài của chúng lại có sự khác biệt rất lớn một thứ thì cứng tuyệt đối với vẻ bề ngoài trong suốt còn một cái thì lại rất mềm với một màu đen tuyền nguyên nhân là do thành phần và cấu trúc của nguyên tử carbon trong kim cương và đá granit không giống nhau nguyên nhân là do thành phần và cấu trúc của nguyên tử carbon trong kim cương và đá granit không giống nhau là ngũ nghe lời giải thích của chị gia tuệ thì liền gật đầu tán thành ờ mi nói hình vuông hình tròn gì thì ta không hiểu lắm Nhưng về kim cương với đá gradit thì ta biết rõ Hãy đến nhìn đây Nó rồi là rút chuỗi hạt ô kim từ trong túi ra Cái này làm từ kim cương và đáng gradit đấy Lúc cứng lúc mềm Ta đoán đó là nhờ vào cái thành phần cấu trúc gì gì đó mà Mi vừa giải thích đấy Chỉ dây tuệ nhìn chuỗi hạt rồi nói Cũng có thể là vậy Vừa rồi nghe Láo kể về chuyện cắt bay với Lưu Bá Ôn Cháu đã lờ mờ hiểu được chút ít Nhưng như lời não vẫn nói, dưới cung này chắc chắn còn rất nhiều chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Tôi hỏi sen vào. Chuyện gì cơ? Lẽ nào đám đất cát này lại nhiều chuyện kỳ quái đến vậy sao? Chị gia tuệ lắc đầu nói tiếp. Hai thứ cát này lạ lắm, nhưng chủ yếu vẫn là... Chị dừng lại một lúc rồi mỉm cười nói với lão ngũ. Đấy là cháu đoán bừa thế tôi, lão ngũ kể tiếp về loại đất chuyển kia đi lão ngũ nhìn ra xung quanh gật đầu nói với tình hình này xem ra lũ hắc ưng tạm thời sẽ không làm chuyện tới chúng ta đâu thôi được để ta kể chuyện cho hai đứa bay nghe để giết thời gian vậy lão cắn một miếng lưng khô dưới quấy quài chuyển sang tư thế khác một lúc rồi mới từ từ kể tiếp loại đất chuyển kia thực ra cũng có mối liên quan đến vùng đất đông bắc này hai đứa có biết vì sao ba tỉnh đông bắc lại được gọi là vùng đất đen hay không? Điều này bắt nguồn từ ba vùng đất lớn là Hắc Long Giang, Nội Giang và Tùng Hoa Giang. Những vùng đất này đều được phủ bằng lớp đất đen dày súp và phì nhiêu nên hoa màu luôn cho vụ mùa bội thu. Trong đó vùng màu mỡ nhất là vùng phía bắc Hắc Long Giang. Nghe nói lớp đất ở đấy dày từ hơn 1 mét, được khai phá từ thời nhà Thanh. Sau đó. Thằng chó tổng binh Sơn Hải Quan, Ngô tam Quế đã vì con nha đầu Trần Viên Viên mà dẫn bọn cầu Thanh vượt qua cửa ải, chơi mất cam chịu để bọn nó cướp mất Giang Sơn. Mẹ kiếp, toàn lũ ăn hại. Từ khi cùng lão ngũ vào trong lòng cố cung tôi đã cảm thấy hình như lão có một mối thủ không đội trời chung với nhà Thanh. Giờ nghe những lời miệt thị này, tôi lại càng khẳng định những ý nghĩ ban đầu của mình là đúng thế nhưng có một điều tôi vẫn không sao hiểu nổi tại sao lão lại mang nỗi hận thù lớn như thế với những người đã khuất đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng chị gia tuệ ho nhẹ liền vội quay đầu nhìn sang thấy sắc mặt chị nhợt nhạt nên vội vàng hỏi chị gia tuệ chị làm sao thế trong người không khỏe sao chị gia tuệ cười xòe xòe nói chị không sao chắc do lúc nãy nhiệt độ thay đổi thất thường lúc lạnh lúc nóng nên họng bị hơi đau rát một chút lão ngũ cứ kể tiếp đi, nói rồi chỉ cười chiếc áo khoác đang buộc quanh eo khoác lên vai. tôi cũng không để ý nữa mà quay sang nghe lão ngũ kể chuyện. Sau khi quân thành chiếm thành, chúng đã quy hoạch và biến nơi đây thành vùng đất cấm. ngày đêm có lính gác với lý do bên trong có chứa long mạch. long mạch, ngay thấy có long mạch. Tôi bỗng hào hứng hẳn lên, rồi lập tức liên tưởng tới bộ phi lọc đình ký do Huỳnh diệu Minh thủ vai chính. Hình như nội dung phim cũng nhắc đến Long Mạch. Tôi vội vàng hỏi lại. Có phải là một loại bảo bối không ạ? Lão Ngũ gật đầu. Bảo bối hay không thì ta không dám chắc. Chỉ có điều sau khi chiếm được thành, bọn lính đã chém giết tất cả, nên chắc chắn ở đó có không ít vật báo đầu. Thế nhưng sau đó những thứ này được chuyển đi đâu thì không ai có thể đoán ra. Có lẽ lũ cẩu quan đã luồn chúng qua một đường hầm bí mật vì sợ rằng nếu để lại đây thì chẳng mấy chốc sẽ bị đánh cắp. Nếu không thì niêm phong thành lại làm gì? Cái thứ long mạch của nợ đó chắc chỉ là cái cớ. Chị gia Tuệ ngưng nghĩ một lúc rồi làm bẩm. Hoặc chính là cái cớ. Giọng chị có vẻ hoang măng. Là ngũ xua tay ra chiều không quan tâm rồi nói tiếp. Thời đó trong thành vô cùng náo loạn chẳng có người dân nào muốn tôn tên đầu chọc tới tóc kia làm hoàng đế cả đất nước cả đất nước hỗn loạn khắp nơi nổ ra bạo loạn và nhân vật trong dưới giang hồ cũng không thể ngồi yên đám đạo tặc thì ra sức mài gươm vào thành ăn trộm thậm chí còn hy vọng chặt đất long mạch của bọn chó thành họ đều đồng lòng phản thanh phục binh vì một đất nước bình yên cho dù bên trong không có long mạch thì nhất định cũng phải cất dấu vô số vàng bạc và châu báu Nếu thành công thì có thể ăn sung bậc sướng cả đời. Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, đã rất nhiều người ra đi mà không thấy bóng dáng một ai sống sót trở về, chứ đừng nói gì đến đống của cải tăm được. Cho tới năm sùng Trinh niên nguyên, bà Thế gia đại tộc lão cừu quyết định đích thân đi tìm kiếm, thì đến lúc đó, lại bảo bối vô cùng quý hiếm này mới được lộ diện. Chỉ gia tuệ nghe vậy liền sốt sắng hỏi lại: "Lão ngũ, Theo như những gì lão vừa kể thì loại bảo bối đất chuyển kia là do những người trong phái đạo môn tìm ra tại Bắc Đại Hoang từ rất lâu rồi. Chưa kịp để lão trả lời, tôi đã vội cướp lời chị hỏi tiếp. Lão ngũ, cháu thấy canh phân thứ bậc trong đạo môn rất lạ. Tại sao phải phân thành lão này lão kia? Lão là lão ngũ. Nhưng em trai lão lại là lão tam. Đây chẳng phải là ngược đời sao? Hơn nữa, tại sao gọi bà thế gia là đại thúc lão cửu? Phải dựa vào quy tắc gì vậy ạ? Chị giai tuệ cũng ngật đầu rồi hỏi tiếp. Đúng đấy lão ngũ, có phải đạo môn phân thức bậc theo số không? Vậy thì người đừng gọi là bà thế gia có nghĩa là gì ạ? Lão ngũ mỉm cười, vút tròm dâu nói. Theo nguyên tắc của môn phái thì ta không được phép tiết lộ bí mật này cho bất kỳ kẻ ngoại đạo nào. Đặc biệt con nhỏ giai tuệ còn là cảnh sát. Các người thời hiểu cảnh sát và đạo trích không bao giờ đi chung một đường. Thế nhưng ông trời đã có duyên để ta và hai đứa gặp nhau Trong mắt ta hai đứa bay chẳng khác gì con cháu cả Và lại chúng ta cũng đã vào sinh ra từ mấy phen Vậy hôm nay ta sẽ phá giới giải thích cho hai đứa hiểu rõ Thầy long ngũ đồng ý tiết lộ bí mật Tôi vội giòng tay tập trung lắng nghe những lời của lão Thực ra về bản chất Kiện môn ban đầu cũng là một nhánh trong phái đạo môn Lúc học về lịch sử mở khóa Ông đội tôi cũng đã giới thiệu qua lai lịch cũng như những thủ thuật quả phái đạo môn, nhưng sau khi phân thành các phái khác nhau thì những thông tin cũng không còn nhiều và cụ thể cho lắm. Hôm nay được chính một cao thủ trong phái đạo môn kể lại hẳn là một cơ hội hiếm có. Lão Ngô bắt đầu kể về lịch sử môn phái. Trong đạo môn, chứa mối quan hệ giữa sư phụ và đồ đệ là không thể thay đổi được ra tất cả những người khác đều phải phân định ngôi thứ theo tay nghề cao thấp. người có kỹ thuật xuất chúng được gọi là bà thế, còn những vị trí cao thủ trong phái thì được tôn xưng là bà thế giả. bà thế đại đệ được phân thành ba bậc, trong mỗi bậc lại phân thành ba cấp, mỗi cấp lại phân ra hai loại thủ thuật. nói tóm lại, bà thế được phân thành tam phẩm cửu giới thập bát thuật. tôi nghe mà thấy vô cùng hào hứng. Chỉ tính riêng thứ bậc thôi mà đã phân thành nhiều như thế Chả khác gì cấp bậc quan lại trong chiều vậy Tôi bỗng nhớ ông nội cũng đã từng kể Mở khóa là một trong mười tám thuật của đạo môn Vậy mười thuật còn lại là gì? Là ngũ say xưa giảng dài Hai đứa bày không biết đây chứ Người trong phái đạo môn kỵ nhất là nhắc đến chứ ăn trộm Nó chẳng đẳng cấp gì cả Chỉ có bọn lưu manh trộm gà trộm chó ngoài đường thì mới gọi là ăn trộm, ăn cắp thôi Còn bạn ta lại dựa vào vật lấy được để phân thành 3 cấp độ Đó là thủ thiết đạo Cấp độ đầu tiên là thủ hình Là những vật mang hình dạng cố định Có thể nhìn bằng mắt, sờ bằng tay Cấp độ thứ hai là thiết lưu Là những vật không có hình dạng cố định Loại này khó hơn nhiều Ví dụ những vật khó nắm bắt như nước, lửa, gió Hay những vật dạng bột Mặc dù ta cũng vẫn có thể nhìn thấy Nhưng lại không thể chạm vào hay lưu chuyển nó Cấp độ thứ ba là đạo ý, là những thứ vô hình vô giặc. Cấp độ này vốn rất khó. Thậm chí người ta cũng không thể biết mình vừa bị mất thứ gì. Còn về kiểu giới và thập bát thuật thì ta không nói nữa. Toàn những thứ rắc rối, nói các người cũng không hiểu được đâu. Tôi vội vàng cắt ngăn lời não. Thuật mở khóa chính là một trong 18 thuật của đạo môn. Cái này thì cháu biết. lão ngũ quay sang mỉm cười với tôi rồi gật đầu nói tiếp. Dương thuật mở quá từ lâu đã tự tách ra lập nên một phái dương Cứ từ từ để ta kể tiếp đã Dựa vào thuộc tính của vật bị đánh cắp Mà phân thành thủ thực, thiết hư và đạo không Hai đứa bay đã từng nghe đến câu Dẫu thủ không không Thực ra câu đó mang hàm ý về cảnh giới đạo không rất rõ Tức là dung thủ đoạn vô cùng thần diệu Để giành lấy những vật huyền hoặc Theo như ta được biết Từ xưa cho đến nay, chỉ có duy nhất một người luyện được tới cấp đạo không. Đó chính là bà Thế Gia Đại Thúc Lão Cửu. Nhưng như ta đã nói về giới hạn vô hình của cấp đạo không, thực hư thế nào cũng không ai nhìn thấy, nên cũng chẳng ai có thể nói rõ được. Và tài nghệ của bà Thế Gia Đại Thúc Lão Cửu, cao siêu tới mức nào không ai biết rõ cả. Nghe Lão Ngũ giới thiệu về các cấp độ của đạo môn, tôi biết thêm được rất nhiều kiến thức. Thế nhưng chúng ta lại quá phức tạp. Khiến tôi cảm thấy dân sự phân cấp tôi Cũng đáng không hề đơn giản Như trong phái kiện môn chúng tôi Tôi suy nghĩ một lúc Rồi hỏi lại lão Lão ngũ Vậy cấp đạo không trong đạo môn Có giống với cấp thiên giới của kiện môn không à Cấp thiên giới dùng linh hồn Để lấy những thứ mình muốn Cũng như cấp đạo không lấy những thứ vô hình vô dạng Giờ nghe lão giảng dạy Cháu càng khẳng định chúng chắc chắn Có một mối liên quan nào đó Lão ngũ gật gù nói Uh, mặc dù mỗi phái đều có những nét đặc thủ riêng Thế nhưng dù sao Cũng cùng chung cội nguồn, Đến có lẽ sẽ mang nhiều nét tương đồng Ta nghĩ rằng đạo không và thiên giới Thực sự có một vài điểm chung Đúng rồi Ta có lần hỏi ông nội mi đã đạt tới cấp thiên giới hay chưa Thế nhưng lão già đó Chỉ cười trừ rồi làng sang chuyện khác Trước sau nhất định không chịu hé răng Thế nhưng nhìn phong thái tự tin của lão Ta đoán trình độ của lão Không kém thiên giới là bao xa Giọng nói của Lão Ngũ thứ sang sàng bên tai Lão tản nhiên nhắc đến ông nội Khiến lòng tôi như trùng xuống Xuống địa cung đã lâu rồi Mà vẫn chưa tìm ra dấu vết nào của ông Không biết bây giờ ông đang ở đâu Ông có còn sống trên có đời này nữa hay không Chị Giai Tuệ rất nhạy cảm Nhìn sắc mặt tôi thay đổi Chị bóp chặt một bên vai tôi như muốn nan nổi Rồi lên tiếng truyền chủ đề khác Lão Ngũ Nghe Lão giảng dạy về tam cửu giới tập bát thuật Cháu đoán lão đang ở cấp bậc thứ hai của thiên lưu, hay nói dễ nhiều hơn là đứng hàng thứ năm trong cửu giới, đúng không ạ? Lão ngũ đưa tay lên bút trọng dâu lưa thưa dưới cằm thờ dài một tiếng rồi nói. Điều đó không sai, thế nhưng mà mẹ kiếp, quan tài sắp đóng tới cổ rồi, mới đạt tới cấp năm, xem ra thiên phận của ta chỉ tới vậy mà thôi. Chỉ giới tuệ cười trừ, đang định mở miệng khuyên nhủ lão vài câu, thì láo ngũ đã lập tức nói tiếp thế nhưng cả cái nước Trung Quốc này lão ngũ ta vẫn là số một, ta không hề nói khoác đâu. ít nhất thì ta chưa từng nghe thấy có kẻ nào dám vô ngực tự xưng là Lão Lục mẹ kiếp. nếu có thật thì cũng hay đấy. thấy vẻ đắc thắng của lão ngũ, tôi cười thầm trong bụng. hoa rau già, già này cũng hiếu thắng như trẻ con. chỉ gia tuệ liền nói hùa theo. lão ngũ, cháu có đọc một cuốn sách, trong đó có viết rằng Muốn tu luyện đạo thuật, người ta sẽ buộc lên hình nộm rất nhiều quả chuông, sau đó dựa vào tiếng chuông có phát ra hay không để nhận biết trình độ của người đó. Không biết chuyện này có thật không ạ? Lão ngũ lắc đầu quây quẩy, cao giọng phản đối. <cười> toàn trò mèo, buộc chuông vào người lại còn 64, 48 quả chuông, toàn tin đồn vớ vẩn, mẹ kiếp, cứ cho là có đi chăng nữa thì cũng là trò lè thiên hạ của bọn trộm cắp lưu manh tép diêu thôi. Những cao thủ thực sự trong đạo môn Phải biết sử dụng thuần thục các loại bảo bối Có được bao nhiêu bảo bối Thì phải mang theo chuyên người bấy nhiêu Vậy giấc cuộc thì họ tu luyện thế nào à Tôi càng ngày càng thấy hào hứng Với phái đạo môn Không đánh được tò mò Đành phải căn mặt lão ngu Lão ngũ cười khoái chí Cái này thì không thể tiết lộ được Các cụ vẫn thường nói Không thể tiết lộ thiên cơ cho người ngoại đạo Hà ha, ha. Nhưng ta sẽ cho hai đứa bay tận mắt chứng kiến thế nào là thủ hình và thiết lưu. Tôi và chị Gia Tuệ gật đầu đánh rụp rồi mở to mắt để xem Lão Ngô chỗ chút tài nghệ. Lão Ngó sang hai bên rồi nhấc chai nước lọc đã uống quá nửa lên, nói. Ở đây chẳng có gì khác, lấy tạm cái này làm thi dụ vậy. Đó rồi lão bóp mém chai nước, kẹp nó vào hõm giữa ngón cái và ngón trỏ, ấn chặt vài cái rồi quay sang cười khoái chí Bắt lấy! Cổ tay lão hơi nghiêng một góc 45 độ ném chai nước cho chị giai tuệ tôi bỗng nhìn theo thì thấy chị giai tuệ đã cầm chai nước trong tay thế nhưng lớp ni lông in nhãn hiệu quấn quanh vỏ chai đã biến mất từ lúc bắt đầu tôi không rời mắt khỏi lão ngũ nhưng không tài nào biết lão đã bóc lớp ni lông đó như thế nào và giấu nó ở đâu lão ngũ cười hứng khởi và nói đã nhìn thấy chưa đấy mới chỉ là cấp độ đầu tiên trong đạo môn thôi đấy Nói rồi, lão lấy lại chai nước trong tay chị dai tuệ, vặn chặt nắp chai, rồi dốc ngực chai nước xuống sóc vài lần. Lão ngũ bỗng ngừa cổ lên, hai mắt nhìn thẳng lên đỉnh đầu, miệng lầm bẩm câu gì đó. Nước trong chai bị lắc đều sòng sọc, âm thanh đó bỗng nhiên nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. Chai nước trống không, trong khi nắp chai vẫn đóng chặt. Nhỏ giai tuệ, đây chính là cấp độ thứ hai. Thiết lưu đấy. Lão ngũ nói với giọng dương dương tự đắc. Chứng kiến lão ngũ trổ tài Tôi thật khó có thể tưởng tượng được rằng Phải đạo môn lại có những thủ thuật thần kỳ đến như vậy Chị giai tuệ bỗng lên tiếng hỏi lão Lão ngũ Lần trước khi cháu vừa lan lan vào tù gặp lão Lão đã dùng chiêu này để xé chiếc cốc giấy đúng không ạ Lão ngũ gật đầu trả lời ừm, um, Khi đó tôi muốn thử khả năng quan sát của lan lan Nên mới làm vậy Nghĩ một lúc lão lại hỏi tôi Nhóc con Ông nội Mi chắc vẫn chưa truyền cho Mi thuật đạo môn đúng không?" Tôi lập tức lắc đầu thành thật nói. "Chưa ạ, ông nội cháu mới chỉ nói qua thôi, còn đâu chủ yếu vẫn là dạy cháu kỹ thuật mở khóa thôi ạ." Lão ngũ liền nói. Nhìn cái mặt ngơ ngác của Mi là ta biết ngay, lão sợ vẫn chưa dạy những thủ thuật này. "Mi biết không, ông nội Mi cũng được coi là cao thủ trong phái đạo môn đấy, hồi xưa chính lão cũng đã dạy cho ta những chiêu thức đầu tiên." Theo như đánh giá của ta, Lão sở ít nhất cũng đạt tới bậc 3 của cấp 1, tính ra thì cũng có thể gọi là lão tam. Lão có rất nhiều khả năng khác, sao không dạy cho mi nhỉ? Sợ cái mẹ gì chứ? Nhưng thôi, đợi đến khi chúng ta thoát ra khỏi đây, lão ngũ tà dạy đích thân dạy cho mi. Hơn nữa mi cũng đã đạt tới cấp độ địa kiện rồi, thì học chúng cũng không khó khăn lắm đâu. Cha cha, nhóc con. Mi cũng được tạo hóa ưu đãi lắm đấy nếu mi học thành công cả phái kiện môn lẫn phái đạo môn thì trên thế giới này có loại quan nào hay cánh cửa nào có thể cản được mi nữa chứ nói xong câu này nó nhìn thẳng vào mắt tôi khuôn mặt lộ rõ vẻ tách thức liếm liếm hai môi dương dương tự đắc như muốn tôi quỳ xuống dập đầu nhận lão làm sư phụ ngay vậy tôi chun chun mũi chì môi nói với vẻ không được vui cho lắm lão ngũ theo như lão nói thì sẽ chẳng có loại cửa hay loại quan nào có thể cản đường cháu ư Làm gì tới mức thế? Liệu lão có tân bốc cháu quá không vậy? Chị giấy tuệ cũng hào hứng không kém, nhưng thấy tôi nói vậy, chị đành lên tiếng giảng hòa. Lão ngũ, tài nghệ của lão đã khiến bọn cháu được mở mang tầm mắt, việc nhận năn lan làm đệ tử hay không thì đợi khi ra khỏi đây hắn nói tiếp đi. Đúng rồi, vậy bà thế ra đại tốc lão cửu, khi phát hiện ra loại đất chuyển này thì chuyện gì đã xảy ra, lão vẫn chưa kể xong mà. Lão ngũ ngửa mặt lên cười ha hạ rồi nói. <cười> Được rồi ta kể tiếp Sau khi chứng kiến nhiều vị bả thế gia ra đi Mà không trở về Đại thục lão cử không tin chuyện đó là thật Nên đã dẫn theo năm đệ tử Cùng mình rời thành Tiến thẳng tới Bắc Đại Hoang ba năm cứ tới trôi qua Mà chẳng thấy có động tính gì Không biết họ còn sống hay đã chết Sau khi lão cử mất tích Tất cả các huynh đệ từ Bắc tới Nam Đều đứng ngồi không yên Hợp Họ họp nhau lại quyết định kể cả phải xới từng tấc đất, phá tan long mạch của bọn man tanh thì không phải tìm cho ra lão Cửu. Chỉ giai tuệ ồ lên đầy kinh ngạc rồi hỏi tiếp: "Lão ngũ, có phải lão Cửu là người rất được trọng vọng trong đạo môn không?" Lão nghe chị nói vậy, liền nhếch mép cười khinh bỉ nói: "Mị nghĩ rằng cái lũ đấy thực lòng lo no cho sự an nguy của người khác hay sao?" chúng làm vậy cũng chỉ vì tín vật của đạo môn mà lão cửu đang nắm giữ thôi. Nghe đến hai chữ tín vật, tôi búng trột dạ, sờ nên cặp tỳ hưu đang đeo trên cổ thắc mắc. lão ngũ, tín vật của đạo môn cũng là cặp tỳ hưu ngọc hay sao ạ? lão ngũ lắc đầu trả lời. không nhiều đến thế đâu, chỉ là một mảnh ngọc bội màu đỏ, thế nhưng ý nghĩa của nó cũng gần giống như cặp tỳ hưu ngọc của mi vậy. nó là quả tổ tuyên truyền lại của bao đời này. Có được miếng ngọc bội này Trong tay đồng nghĩa với việc mi sẽ là người đứng đầu môn phái Và tất cả mọi môn đệ trong phái Đều phải tuân theo sự chỉ đạo của mi Thời bây giờ Môn phái phát triển rất mạnh Số lượng môn đệ không ngừng gia tăng Thậm chí đến các quan phủ cũng phải nể mặt vài phần Địa vị và cấp bậc trong môn phái khác nhau Thì quyền hạn cũng khác nhau Lão ngũ quay sang tôi Tặc lưỡi nói tiếp Ông nội mi thật quá coi thường mạng sống Lão chỉ thẳng vào cổ tôi Hai mảnh ngọc này quan trọng đến thế sao? Ngoài cửa hàng có đến hàng tá, cái gì mà nam phái bắc phái thống nhất là một chứ? Mẹ kiếp, giờ thì còn ai quan tâm đến điều đó chứ? Ông đòi mì cũng thật là ngốc nghếch, không biết suy nghĩ tính kỹ càng gì cả. Nếu là ta thì có hàng trăm cái ta cũng không đi. Mặc dù tôi cũng đã nghĩ đến những vấn đề này và cảm thấy vô cùng hối hận, Hối hận vì sao lúc đó không ăn đông nội, thế nhưng khi nghe những lời nói thẳng thắn của Lão Ngũ, tôi vẫn không dám thừa nhận sai lầm của mình, chỉ biết khối gầm mặt không nói câu nào. Chị giai tuệ thở dài, một vũ lên vai tôi nói tiếp. Lão kể tiếp chuyện về Lão Cửu đi. Lão Ngũ từ từ gật đầu nói. Đến đầu năm thứ tư, Lão Cửu bước dung quay trở về, thế nhưng có một điều khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu. Lão Cửu đã cụt mất hai cánh tay. Còn năm tên đệ tử thì không thấy bóng dáng đâu cả. Khi biết tin, tất cả các huynh đệ từ 13 tỉnh thành kéo tới tận nhà lão Cửu hỏi thăm, mồm thì xem xét nịnh bợ, nhưng thực ra chỉ là muốn biết lão Cửu cuối cùng đã tìm ra loại bảo bối gì. Nhưng lão Cửu là người như thế nào chứ? Ông ấy chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ biết chúng thuộc hạng người gì. Mặc cho bọn chúng ra sức gặng hỏi, lão Cửu cũng không hé ra nửa lời, lạnh tanh quay đi, khiến đám huynh đệ sượng mọt ra về cho đến tận sau này cũng không ai biết được lão cửu trong suốt thời gian đó đã gặp những chuyện gì. vì sao đi liền một mạch 3 năm trời và khi trở về lại biến thành một người tàn phế, còn năm người đệ tử đã mất tích ra sao? vài năm sau đó lão cửu qua đời vì bệnh lao phổi. trước khi nhắm mắt lão đã truyền lại vị trí của mình cho lục đệ tức là người đệ tử thứ sáu. ha ha. thế nhưng người đi thì trà cũng vậy. Một mình lục đề không đủ sức để chống trọi lại với cuộc nội chuyến trong buôn phái. Tất cả huynh đề từ Bắc Chí Nam lại kéo về, ai ai cũng không phục, đòi lục đệ đem mảnh ngọc bội ra để phân chia lại ngôi vị. Có những tên còn tham lam nói rằng, lão cựu sở hữu rất nhiều bảo bối hiếm có, nên bắt lục đệ giao tất cả những thứ đó. Ban đầu còn nói ý tứ này nọ, sau đó thì mới toạc móng heo, lộ nguyên đình là một lỗ tham lam và dấu xa thậm chí thiếu chút nữa còn xảy ra bạo loạn Thấy rõ bộ mặt của những con quỷ tham lam Lục đệ chỉ cười lạnh lùng Rồi phán một câu Họa hổ họa bì nan họa cốt Chi nhân chi diện bất chi tâm Rồi quay người vào trong nhà Khi bước ra cầm theo một chiếc hộp Để lên mặt bàn rồi nói Léo cửu trước khi đi Chỉ để lại thứ này Nếu muốn thì hãy cầm đi Mọi người đều tưởng rằng Bên trong chiếc hộp đó chính là tín vật muôn phái Liền nào tới giành giật Không ngờ sau khi mở ra Bên trong đó lại là một loại đất đen mịn Không ngừng chuyển động Nhìn thấy vư vật trước mặt Đám người kia lập tức lao tới như bộ lũ điên cào ré tranh giành Mặc cho chỗ đất bị tơi ra quá nửa Trong lúc rằng xé bỗng có tiếng quát Ngọc bội của đạo môn đâu Tất cả cũng quay đầu lại Nhưng chẳng thấy tâm mơ của lục đệ đâu Có lẽ là ông ta đã bỏ đi cùng với miếng ngọc bội Mặc dù không tìm thấy miếng ngọc bội đâu Nhưng loại đất đen này thật sự rất kỳ quái Nó công dụng giống y hệt như loại cắt bay Thế nên mọi người đều đoán rằng Đây chính là thứ lão cửu mang về Từ đó loại đất truyền này Mới thực sự có tiếng tâm Nhưng vì lượng đất thì ít Mà người muốn nó thì nhiều Nếu những người không có được nó liền nảy lòng tam Cướp đoạt lẫn nhau Và quên mất quy tắc trong phái đạo môn Phải hiểu gió ngọn ngành trước khi ra tay Cũng vì chuyện đó Mà rất nhiều huynh đệ phải mất mạng Trường môn phái đạo môn đã bỏ đi Tam phẩm cửu giới thập bát thuật Cũng dần dần bị mai một Nói đến đây, đạo ngũ búng thở dài một tiếng, mặt đầy vẻ thê lương. Đất chuyện à đất chuyển mày chính là nấm mổ trôn đạo môn đấy. Bao công xây dựng buôn đắp giờ đã đổ xuống sông xuống bể. Tôi càng nghe càng cảm thấy xót xa, rồi nghĩ đến phái kiện môn cũng bị phân chia, cũng chỉ vì nhân cách của con người bị tha hóa. Xem ra những làng nghề cổ truyền của Trung Quốc cũng đều vì lý do này mà mai một dần chỉ giai tuổi thế tôi cho vẻ trầm ngâm liền quay sang gợi chuyện cho lão ngũ lão ngũ về loại đất chuyển được tìm thấy nhờ vùng đất đen từ thời nhà thanh điều này thì không có gì để bàn cãi nữa nhưng loại cắt bay do lưu bá uôn phát hiện ra ở vùng thạch sơn từ thời nhà minh đã bị khai thác hết vậy tại sao ở dưới đệ cung này vẫn còn nhiều thế lão ngũ lắc lắc đầu nói tiếp mi hỏi ta ta biết hỏi ai thế nhưng Những tên đầu trọc tết tóc đuôi sam này Vốn rất quen sống trên núi Vậy mà có thể trị về đất nước Trong hơn hai trăm năm điều này ta không thể không nể phục Cũng như nhà Nguyên Người nội mông vốn là dân du mục Chuyên chăn ngựa chăn bò Vậy mà biết đánh bài bọn tây mũi lõ mở rộng giang xuân Xem ra người dân tộc thiểu số cũng thật lợi hại Chỉ tiếc là trong dòng dõi dân tộc hồi của ta Thì chưa có ai đủ may mắn Để lên làm hoàng đế cả Tôi tò mò hỏi Lão Ngũ, Lão là người dân tộc hồi sao? Lão Ngũ phì cười đáp lại câu hỏi ngu ngơ của tôi. Lẽ nào mi không nhận ra ta không ăn thịt lợn? Hòa hắc hát của ta khởi nguồn từ một vị đại quan người tộc hồi trong triều đình mãn thành. Xem ra tổ tiên ta cũng là những người tài giỏi ra phết. Vậy mà đến đời ta lại biến thành kẻ trộm ha ha, hay đấy, hay đấy. Tôi sực nhớ lại lúc ăn cơm ở trụ sở cảnh sát Quả thật tôi chỉ thấy lão ngũ gắp rau và thịt dây vào bát. Lúc đó tôi không để ý lắm, vì nghĩ rằng đấy là do khẩu vị của từng người khác nhau. Thế nhưng tôi lại cảm giác, lão ngũ ghét ra mặt người bán, không khéo đây mới là lý do chính. Quay sang nhìn chị Giai Tuệ, trong lòng nghĩ ngợi lương tung. Tổ tiên của chị Giai Tuệ cướp đi giang sơn của tổ tiên lão ngũ. Giờ hai người đó lại cùng một người dân tộc Hán là tôi vào địa cung tìm mông nội, điều này mới thực sự là kỳ quặc thứ mải nghe lão ngũ kể chuyện hơn một tiếng đồng hồ bụng già cũng qua cơn đói khát nên chúng tôi quyết định tiếp tục dò tìm phía trong hầm lão ngũ đứng dậy vặn vẹo tay chân cho đỡ mỏi rồi sẵn sàng tuyên bố đã là trộm thì không được về tay không chúng ta vừa lấy được ba hạt cát bay đó là loại bảo bối hiếm có nên chia ra mỗi người giữ một hạt nói rồi lão từ từ hé lòng bàn tay ra để lộ ba hạt cát trắng đang nhảy múa rất vui mắt Lão tóm lấy một hạt đưa cho chị Giai Tuệ Cố tìm chỗ mà giữ lấy Đừng để nó tuột mất Còn lại hai hạt Ta và Lan Lan mỗi người giữ một hạt Đây Lan Lan Hạt này là quả mi Tôi bồi giữ chặt hạt cát trong tay Chỉ sợ nó đi mất Đấy được bảo bối Lão ngũ hí hứng lên hẳn Lão xoa xoa cầm lầm bầm một mình Nếu như thoát được khỏi đây Thì chuyến đi lần này coi như bó công Vừa mở mang đầu óc Lại còn có bảo bối mang về Đem về Bắc Kinh bán, chắc cũng kiếm được căn hộ vạn tệ. Thấy lão ngũ đang mơ màng chìm trong giấc mơ làm giàu, tôi không khỏi phì cười. Nghĩ thầm trong bụng, chắc lão ngũ ở trong tủ lâu quá rồi nên nhận thức cũng là cậu đi nhiều. Giờ đây căn nộ vạn tệ đã trở nên xa xôi lắm rồi. Với nhịp sống tróng mặt như hiện nay, ngay ở thành phố Trừng Xuân tôi, căn nộ ồn ồn cũng phải mất vài chục vạn tệ. Còn ở Bắc Kinh, một vạn tệ chắc chỉ mua được khoảng đất đặt vừa bàn chân. Trời giai tuệ nhất hạt cát vào trong vỏ đạn, rồi dùng miếng dán ugo dán kín, sau đó cẩn thận nhét vào ngăn bí mật trong ba lô. Lão ngũ thì đưa bàn tay đang nắm chặt hạt cát vào bên trong áo, rồi vớ bụng phình phịch. Tôi đoán chắc lão đã cất giữ hạt cát đó rất cẩn thận rồi. Tôi không có khả năng giấu đồ như lão ngũ, trông lão làm cứ nhẹ nhàng như không. Lão đem theo bên mình không ít đồ linh tinh, nên việc cất giữ hạt cát này chắc không phải là quá khó. Tôi thì lay hoay không biết có nên nhét hạt cát vào lõi một chiếc kim nào đó hay không. Thế về mặt tôi ngẩn ngơ, là ngũ liền bảo chị xe tuệ đưa cho lão một miếng ugo rồi nói với tôi. Nhà con, đưa tay cho ta. Tay trái tôi đang cầm chai nước lọc, nên theo phản xạ liền đưa tay phải ra cho lão. Lão vỗ tay tôi đánh bóp. Tay kia. Tôi không biết lão đang định làm gì, nhưng vẫn quăn quán tuân lệnh miếng lỗ xèo trong lòng bàn tay tôi giờ đã khô lại Không còn chảy máu nữa Nhưng vì muốn giữ lại nó Tôi đã nhét một ống kim loại giống vào giữa Tè chai lão ngũ giữ nếp bàn tay tôi Ngó cái sờ nhạy lên miệng vết thương Rồi đột ngột ấn mạnh xuống Không biết lão làm như thế nào Mà ống kim loại bắn ra Rồi đánh kèm xuống mặt sàn đá Lão ngũ lùa hạt cát vào lỗ xẹo của tôi Rồi nhanh chóng dán miếng ugu lên Giọng lạnh lùng Với nghề của chúng ta Đôi lúc bảo bối phải được kết vào da thịt thế này mới an toàn. Tôi gật đầu, cảm nhận hạt cắt nhỏ xíu đang liên tục chuyển động bên trong lỗ xẹo của tôi. Nó trả sát lớp thịt xung quanh khiến tôi hơi thấy tê tê. Đoạn xương nối bị nó va vào cũng phát ra tiếng lục cục. Nhưng tôi lại không thấy đau đớn chút nào. Một lúc sau, hạt cắt dần quen với môi trường mới nên nằm lặng yên một góc. Chúng tôi sau khi đã ăn uống đầy đủ, đến thu dọn đồ đạc. Theo trùng sáng của chiếc cương giám minh tiến về phía trước cẩn trọng lần dò từng bước trong bóng tối. Chương 11: Thiên cung cách sát trận. Với loại bảo bối đất bay cắt chuyển này, ngoài đặc tính di chuyển tự do như trong trạng thái vô trọng lượng ra, chúng còn có tính hàn nên từ khi xuất hiện, chúng nhanh nhanh chóng hạn nhiệt, cho các nệm đang hừng hực như lò than, khiến chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng từ khi hắc ân thoát ra và bay thẳng lên không trung, thì lớp đất cát cũng lập tức trút xuống lòng đất qua đường khe giữa những phiến đá lát sẵn. Không khí mát lạnh cũng theo đó mà mất dần đi, khiến nhiệt độ trong căn hầm lại từ từ tăng lên như cũ, chúng tôi chỉ mới đi được một đoạn mà toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Nhiệt độ căn hầm mỗi lúc một thêm ngột ngạt đến tức thở, chốc chốc tôi lại lôi chai nước khoáng trong ba lô ra uống ngụ ngực, rồi vài vài giọt nước lên mặt, lên tay cho đỡ nắng, nhưng chỉ trong nháy mắt Lớp nước đó lại bốc hơi Khiến cơ thể nóng rát Và khó chịu đến cực độ Chị Giai Tuệ đi phía sau Liên tục nhắc nhở tôi Nên tiết kiệm nước Vì chỗ nước còn lại Cũng không còn nhiều Nghe chị Giai Tuệ nói vậy Lão Ngũ đang đi vi trước Bỗng nhiên dừng lại Quay sang hỏi chúng tôi Hai nhóc Có đứa nào nhớ chúng ta Đã xuống đây bao lâu rồi không Tôi và Lão Ngũ Là những người sống dựa vào đôi tay Nên chúng tôi ghét nhất Là phải đeo những thứ Gây ảnh hưởng từ các thao tác Khi mở khóa trên tay Cho nên từ trước đến nay đồng hồ nhẫn vòng tay hay những thứ đại loại như thế đều không bao giờ xuất hiện trên tay chúng tôi. Tôi nhầm tính một lúc rồi nói: “ Chắc mới chỉ khoảng hai ngày thôi Chị chỉ Tuệ ghé sát mắt nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay ước đoán. Chúng ta tới điện sùng chính lúc 11 giờ trưa ngày 16, sau đó mở chiếc khóa sau long cũng mất không nhiều thời gian lắm Còn lúc này là một giờ chiều ngày 18, như vậy là chúng ta đã xuống đây được hai ngày rồi. Lão Ngũ thốt lên một tiếng để cảm cái, rồi lẩm bẩm tự nói một mình. mới hai ngày thôi à? vậy bà tưởng chừng như đã hai năm trôi qua. rồi lão hỏi chị giai tuệ xem lượng lương thực và nước uống còn lại bao nhiêu. chị giai tuệ đặt ba lô xuống kiểm tra lại chỗ lương thực dự trữ, nước khoáng còn 10 chai, lương khô 14 gói. nếu theo lượng sử dụng như hiện nay, hay tiết kiệm hết mức? thì cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là cùng. Lão ngu gật đầu thở dài. Đến lúc đấy mà vẫn chưa thoát ra được thì chỉ còn cách tự mút chân uống nước đái của mình thôi. Mẹ kiếp, đói thì nhịn được chứ khát thì làm sao mà chịu được chứ, cổ họng ta khô rát như lửa đốt đây này. Chỉ giai tuệ tum tìm cười, đang định mở lời trấn an lão thì hai tay chị chợt sờ lên trán rồi ngẩng đầu lên Vừa quan sát vừa thắc mắc. Sao ở đây lại rột nhỉ? Tôi cũng giật mình kêu lên một tiếng, đang định hỏi lại xem là chuyện gì, thì chờ thấy phía trên đầu tự dưng mắt rời, giống như đang có hạt mưa rơi xuống vậy. Rồi sau đó hai hạt, ba hạt liên tiếp rơi xuống. Trong căn hầm nóng lực như vậy, tại sao bỗng nhiên lại có mưa? Tôi khung tay trước trần, nhau mắt ngó lên khoảng không đen kịt trên đỉnh đầu. Vẫn là không gian im lìm, không giới hạn, mà chiếc gương giả minh của lão ngũ chỉ có thể chiếu sáng một khoảng chừng 30 đến 50 mét. Thế nhưng từ phía cao tít tượng chừng như vô hạn đó lại đổ xuống vô số những hạt nước nhỏ qua tia sáng xanh của chiếc gương chúng lấp đánh như những viên đá pha lê đắt tiền khiến tôi cảm thấy hết sức ngỡ ngàng thì ra trời đang mưa thật cho dù không nhìn rõ những hạt nước từ đâu rơi xuống nhưng trước mắt tôi giờ là những hạt mưa rơi xuống mỗi lúc một nhanh và dày hạt hơn. Tạo lên vô số đường thẳng kéo dài từ trên xuống, lóng đánh trong suốt những sợi thủy tinh nối liền khoảng không vô định phía trên với mặt sàn ở dưới. Cả ba chúng tôi đều hết sức kinh ngạc ngắm nhìn không gian bao la của căn hầm ken đầy những sợi dây thủy tinh vô cùng đặc biệt. Ánh sáng phản chiếu sợi nước không ngừng xoay chuyển và biến hóa, liên tục tỏa ra những tia sáng đủ màu sắc khiến người ta cảm giác lóa mắt. Nhìn theo những sợi nước chạm xuống sàn, tôi ngớ ngẩn phát hiện ra Chúng đều tuân thủ theo một quy luật. Khi rơi xuống sàn, chúng sẽ rơi đúng vào bốn góc của phiến đá lát, tạo thành một hình chữ nhật vuông vức Mỗi người chúng tôi đều đứng trong một phiến đá. Xung quanh là vô số những sợi nước trượt từ trên xuống mà không hề có một tiếng động nào. Cảnh tượng đó tạo cho tôi một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Đéo mẹ! Là dâu mọ! Là ngũ thét lớn. Nghe thấy vậy, tôi giật mình tình cơn mơ màng, cả căn nậm không biết từ lúc nào đã sực mùi hăng hăng, hình như đúng là mùi dâu mỏ thật. Tôi vội vàng lấy ngón tay quyệt lên thứ dung dịch nhân nhất, mắt lạnh đang dính đầy trên tóc xem thử, quả nhiên đó không phải là nước mà là dầu. Thà nào rơi từ trên cao xuống mà vẫn dính vào nhau thành sợi, không hề bị đứt đoạn. Nghĩ tới đó, tôi vội nhấc chân lên vì sợ dẫm phải chúng. Lần này thì đến lượt trị dai tuệ, lên tiếng. Nhìn xuống dưới chân xem, chỗ dầu mỏ chảy đi hết rồi. Mặc dù dầu vẫn liên tục rơi từ trên xuống, nhưng lại không động lại thành vũng mà chúng men theo những khay hở rất nhỏ giữa hai phiên đá chảy vào lòng đất. lão ngũ cũng chố mắt nhìn một lúc rồi lại chửi thề. Thảo nào trong này nóng thế, thì ra là dầu mỏ, ta cứ tưởng là nước đang nghĩ hưởng được tắm một trận. Mẹ kiếp, giờ mà có mồi lửa thì cả ba chúng ta thành gà quay hết. Nói rồi lão ngồi thụp xuống, nhau mắt nhìn đường khe giữa hai phiến đá. Hãy đấy, xem ra cuối cùng đã tìm ra cỗ máy điều khiển rồi. Nhưng sao không cứ thế mà thiêu cháy chúng ta đi, mà lại còn phải chạy xuống dưới đó làm gì? Mẹ cái bọn hoang phí, mấy thằng đầu chọc tết tóc này toàn là bọn ăn no giỡn mỡ, chẳng biết làm gì toàn bay ra trò để tiêu khiển. Nghe bảo có thể sẽ bị thiêu sống Tôi sự hãi nghĩ thầm Còn hắc ưng bị sồng chắc đã khởi động cỗ máy dưới lòng đất Thế nhưng trong lòng vẫn còn chút hổ nghi Tôi vội hỏi chị Giai Tuệ Chị Giai Tuệ Em thấy trên TV giờ mỏ có màu đen Vậy tại sao ở đây nó lại trong suốt giống như nước thế Chị Giai Tuệ cũng ngồi xuống nhìn ngó xung quanh Hơi nhíu mày suy nghĩ rồi chậm giải, giải thích cho tôi dầu mỏ khi đạt tới độ tinh khiết cao sẽ chuyển sang trong suốt Điều này chứng tỏ giờ bỏ đây không hề có tạp chất Với chất lượng như thế này Có thể trực tiếp đóng thùng sử dụng đấy Dường như chị Giai Tuệ Cũng đang băn khoăn điều gì đó trong lòng Chị ngần ngừ một lúc rồi hỏi Lão Ngũ Lão Ngũ Lão nghĩ chúng ta đang ở độ sâu bao nhiêu à Lão Ngũ bút trỏm dâu Lầm bầm suy tính nói Sau khi mở được nắp Chiếc khóa song lòng Nó đưa chúng ta xuống đáy mất nửa ngày trời Rồi lại lúc lên lúc xuống Mất không biết bao nhiêu công sức Nhưng ta đoán cũng phải sâu hơn một nghìn mét. Chị Giai Tuệ kẽ lắc đầu chậm rãi nói. Không đúng, ít nhất không phải hai nghìn mét rồi. Tôi giật mình thốt lên. Trời, chúng ta đang ở sâu thế sao? Lão ngũ vội lên tiếng phản đối con số dự đoán của chị Giai Tuệ. Vô lý, sao có thể sâu được như thế, vẫn chưa chạm tới mạch nước ngầm kia mà, và lại ở đây vẫn còn khá dễ thở chị dây tuệ gật đầu tán thành nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Không thể sai được, 80% lượng dầu mỏ phân bổ ở trong lòng đất tại hai tầng địa chấn có độ sâu 2.000m và khoảng 3.000m đến 5.000m. Đặc biệt, với loại dầu mỏ có độ kinh chiết cao như thế này thì ít nhất phải trong khoảng hơn 2.000m. Từ chi tiết này, cháu ước tính cho chúng ta đang đứng ít nhất cũng phải ở độ sâu 2.000m. Thế nhưng khi nhìn lên phía trên thì hầu như không thể đoán được độ cao của khoảng không này là bao nhiêu. Vừa xong khi con hát ưng bay lên, cháu cũng đã để ý dõi theo. Âm thanh nó phát ra vọng lại từ một khoảng cách rất xa, ít nhất cũng phải vài trăm mét, thậm chí cả nghìn mét. Vậy thì chỗ chúng ta đang đứng lúc này, nếu nói là sâu không đến hai nghìn mét thì không đúng lắm. Lão ngũ đưa tay vô vỗ lên mặt sàn đá dưới chân lướng lự nói. Hè, hay đấy, hay đấy mẹ kiếp! trong suốt dọc đường đi chúng ta không gặp bất cứ một dấu hiệu của mạch nước ngầm nào. chẳng lẽ trong quá trình xây dựng, bọn đầu trọc tết tóc đó đã áp dụng quy trình xử lý mạch nước ngầm trong lòng đất, để chúng chảy tới nơi khác, rồi đào những địa đạo lớn thông với nhau trong lòng đất để không khí được lưu thông. nếu thật sự tạo được một địa cung như vậy, thì cái bọn cầu thanh này cũng đáng để tan nể phục đấy chứ? hai người bọn họ cứ mải mê tranh luận, phân tích, khiến tôi nghe càng thêm mơ hồ. Bên dưới địa cung này càng đi càng thấy nhiều điều thần kỳ. Tôi chỉ biết ngồi nghe, nhìn lên nhìn xuống, rồi ước lượng, phán đoán trong đầu. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra những sợi dầu lóng lánh đang dần dần phình to. Cứ nghĩ do mắt bị hoa nên tôi ra sức dụi, nhưng giọt mồ hôi ướt đầm trên cánh tay khiến mắt tôi nhòe cay. Nhưng càng nhìn tôi càng dám khẳng định rằng mình đã không nhìn sai. Những sợi dầu đó đúng là đang to dần lên, cứ như bên trong nó là những mũi tên dài và nhỏ, xuyên thẳng trong lõi với tốc độ rất nhanh. Tôi vội vàng gọi láo ngũ và chị Giai Tuệ nhanh tới xem. Cả ba chúng tôi lao tới sợi dầu gần nhất, tập trung quan sát. Bên trong lõi của sợi dầu là một thanh kim loại sáng, màu vàng chanh, thẳng tắp, chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Phần đầu còn chia thành bốn lưỡi móc lao xuống góc phiến đá, pha ra tiếng lạch cạch tôi nhìn sang xung quanh đều là như vậy không thể đếm hết có bao nhiêu thanh kim loại như thế đâm vuông góc xuống sàn đá lép dầu mò cũng không ngừng men theo đó tuôn xuống khiến những thanh kim loại sáng loáng như gương tôi đứng ở giữa chẳng khác gì bị nhốt trong một chiếc lồng sắt vuông vức chưa hết ngạc nhiên thì bỗng từ phía dưới vọng lên một âm thanh rất lớn giống như tiếng bánh răng kim loại đang chuyển động khớp lại với nhau những viên đá dưới chân rung lên bần bật rồi lắc mạnh sang hai phía khiến tôi suýt ngã nhào tôi nắm chặt lấy cánh tay lão ngũ, bỗi hỏi lão chuyện gì đang diễn ra, có phải lũ hắc ưng chuẩn bị xung tới không? sắc mặt lão ngũ bỗng sẩm xuống, mắt nhìn chăm chăm xuống nền nhà, giọng lão diết qua kẽ răng. bà nó chứ, nhìn kìa những viên đá lát dưới chân chúng tôi rung lên dữ dội, từng phiến từng phiến bắt đầu tách rời nhau ra, đồng thời những thanh kim loại đâm thẳng xuống dưới khe đá khoảng vài cm cũng dừng lại rồi ngay lập tức có tiếng lạo xạo của kim loại cọ sát vào nhau, tự như những chiếc móc trên đầu thanh kim loại đang móc vật gì đó dưới phiến đá. nhìn cảnh tượng này, tôi đoán cỗ máy đã bắt đầu khởi động, chúng hoạt động theo một quy trình đồng nhất từ đầu đến cuối, như cỗ máy liên hoàn mà lão Ngũ đã từng nói đến. Với đây nhất định chính là động hắc ân. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng, liền nhảy sang phiến đá lão Ngũ đang đứng, kéo theo cả chị gái tuệ ba người chúng tôi đứng cạnh nhau, tay nắm chặt tay. Chúng tôi đứng sát lại với nhau, bốn dên không gian vụt sáng bừng lên. Nó không phải là ánh sáng của chiếc gương giả minh. Vừa nghĩ tới đó, bên tay tôi chợt vang lên từng hồi, từng hồi tiếng động. Rồi từ trên đầu xuống, âm thanh đó mỗi lúc một lớn hơn. Ánh sáng trong căn đầm cũng sáng trói một cách khó hiểu. Tôi vẫn ngẩng đầu lên quan sát, cảnh tượng phía trên khiến tôi hết sức ngỡ ngàng. Đầu trên cùng của thanh kim loại ánh lên những tia sáng màu xanh nước biển lấp lánh. chúng dội thẳng xuống phía dưới và bắt đầu lan rộng. Mây thứ đang tối đen như mực, bỗng rộ lên những tia sáng xanh biếc khiến không gian căn hầm bừng sáng với đủ màu sắc lung linh huyền ảo đến lạ thường. Cùng với những tia sáng xanh là những luồng khí lạnh đột ngột kéo đến làm nhiệt độ căn hầm hạ xuống nhanh chóng và khiến toàn thân tôi nổi da gà. Lão Ngũ dậm chân thình thịch hốt hoảng kêu to: "Lửa, dầu mỏ gặp lửa rồi." Câu nói của lão Ngũ khiến tôi cảm thấy rất phân vân, rõ ràng nhiệt độ đã giảm thậm chí còn là hơi lạnh. Vậy sao lại có lửa chứ? Hay là lão đang đùa chúng tôi? Chưa kịp thắc mắc thì tia sáng xanh từ thanh kim loại đang lan đến gần chúng tôi, đứng giữa bốn tia sáng xanh lẻ, khuôn mặt ai trông cũng khác lạ nhưng nhìn qua một màn sương mỏng. Tôi vội quay đầu nhìn lên, những thanh kim loại đang được bọc trong lớp ánh sáng xanh từ từ tỏa ra làn khí trắng mỏng, giống như hơi nước từ những tảng băng. Luôn khi đó mỗi lúc một dày đặc Khiến người ta có cảm giác đang lạc vào giữa những đám mây, tầm nhìn cũng vì thế bắt đầu mờ dần. Càng nhìn càng cảm thấy lạ lùng, tôi chăm chú quan sát thanh kim loại. Thì ra những tia sáng xanh kia chính là tia lửa nhỏ, giống như ngọn lửa màu xanh của bếp gas, chúng đang chạy dọc thanh kim loại. Chị gia Tuệ vẫn chưa tin đó là những ngọn lửa liền nhổ một sợi tóc dí vào tia sáng xanh. Sợi tóc vừa chạm phải đã lập tức cháy rụi, không để lại chút dấu vết nếu chỉ là ngọn lửa màu xanh thông thường thì không có gì đáng nói nhưng một ngọn lửa mà lại có thể tỏa ra không khí lạnh thì thực tình không thể hiểu nổi tôi quay sang nhìn lão ngũ nghĩ bụng ngay từ lúc đầu lão đã biết đó là tia lửa mới chắc hẳn lão đã nhận ra cơ chế hoạt động của cỗ máy này rồi lão ngũ mắt không rời khỏi thanh kim loại tay vân về mấy sợi dâu dưới cằm rồi nói với chúng tôi nếu như ta đoán không sai Thế những thanh kim loại này chính là thể diệm kim. Tên một loại vàng chỉ có thể tìm thấy tại dãy núi âm sơn thuộc vùng Tân Cương. Nghe nói số lượng của loại khoáng vật này rất ít, lại nằm ở độ sâu vài trăm mét dưới lòng đất. Để luyện được nó người ta phải sử dụng rất nhiều phương pháp phức tạp, nên loại vàng này càng trở nên hiếm mòi hơn. Nó có một đặc tính cực kỳ lạ lùng là mỗi khi gặp lửa, dù nhiệt độ của lửa có cao đến đâu chẳng nữa thì bản thân nó vẫn luôn tỏa ra luồng khí lạnh nghe thấy vậy, chị dây tuệ đưa mắt nhìn ra tứ phía nghi hoặc còi não. lão ngũ, nếu đúng như lão nói, những thanh kim loại này chính là thệ diệm kim thì vua nỗ như cắp xích kiếm đâu ra những thứ kỳ quái này chứ? Hơn nữa, thế bây giờ kỹ thuật luyện kim đâu đã phát triển? liệu họ có tự chế tạo ra không? đây quả đúng là một điều bí ẩn. lão ngũ gật đầu tán thành ý kiến của chị. lão nói. Mọi thứ ở dưới này đều rất kỳ quái, bởi bọn cầu Thanh làm cái gì cũng muốn thật hoành tráng. Lão còn cho rằng dưới cố cung ở Bắc Kinh nhất định còn chất giấu nhiều bảo vật quý hiếm hơn thế này nhiều. Nếu có cơ hội phải đến đó một chuyến để mở mang đầu óc mới được, chỉ dai tuệ vừa lắc đầu phản đối. Cố cung ở Bắc Kinh chắc chắn không được như thế này đâu, bởi vì nơi nhà Thanh phát tích chính là vùng Đông Bắc này, đây mới chính là cội nguồn. Chưa để chị nói hết câu, tôi đã vội ngắt lời Hỏi Lão Ngũ cỗ máy này ở đây thực ra có dụng ý gì? Tại sao cố tình đặt những thanh vàng tỏa ra khí lạnh như thế? Phải chăng chúng cũng giống như những cột trụ ở giữa hác xà Dùng những luồng khí lạnh để làm đông cứng chúng tôi? Lão Ngũ lắc đầu nói Ta nghĩ không phải Tuy nhiệt độ có hạ xuống nhưng căn lầm này vẫn còn hơi nóng Khi hai luồng khí đối nghịch gặp nhau Chúng ta cũng đâu có thấy khó chịu lắm Lão quay sang nhìn bốn phía rồi nói thêm là chính lão cũng chưa hiểu vai trò của cỗ máy này như thế nào, đến nước này chỉ còn cách đến đâu hay đến đó, trước mắt cứ lần theo khoảng giữa những thanh kim loại mà đi về phía trước thôi. Nghe Lão Ngũ nói vậy, vốn đang sẵn xuất ruột nên tôi lập tức đưa chân định bước qua khoảng giữa của hai thanh kim loại để tiếp tục tiến đến phía trước. Không ngờ vừa đặt một chân xuống mặt sàn Thì bỗng nhiên những tia lửa từ thanh kim loại lập tức Phụt mạnh Đúng lúc tôi đang ở tư thế Chân trong chân ngoài giữa hai phiên đá Chứ biết phải tránh sang phía nào Tôi đành cứ đứng chơi chơi chấp nhận trời chết Tôi căng thẳng tí mức Bụt bồm văng ra một câu chửi thể Bỗng có một lực kéo mạnh tôi về phía sau Đúng lúc hai ngọn lửa Mang cao luồng khí lạnh bút phụt tới Xém qua chắp mũi tôi Rồi chập vào nhau Phát ra tiếng kêu giòn giã Do lực va khá lớn Nên ai thanh kim loại cũng bị rung mạnh Rồi theo đà Chúng tiếp tục rung chuyển nhẹ Khiến những ngọn lửa xanh đua nhau phụt ra Những tia lửa nhỏ li ti Làm tóc mái của tôi cũng bị cháy xém một góc Tôi cuốn cuồng đưa tay lên Phủi bụi tóc mái để dập lửa Quay ra sau Thì thấy lão ngũ vừa túm chặt lấy lưng áo tôi Vừa hàm hàm nhìn tôi để trách móc Chỉ doi tuệ vừa giúp tôi dập lửa Vừa lo lắng nói Nguy hiểm quá Mấy Mã Lão Ngũ ra tay kịp thời. Tôi vội vỗ tay lên ngực để chấn an tinh thần, rủ hồn hển cảm ơn lão Ngũ đã cứu mạng và hỏi lại đây là cỗ máy gì? Lão Ngũ bực bội trả lời. Nhóc con, chỉ được cái lanh chanh, chưa đâu nói hết câu đã lao lên trước, giờ đấng yên đấy để ta xem xét kỹ lưỡng rồi sẽ nói cho mi biết. Lão Ngũ nói xong thì thả tôi ra, rồi ngồi xuống những đầu sang trái ngoẹo đầu bên phải quan sát thật kỹ hai tia lửa đang chạm vào nhau, sau đó khẽ gật đầu. Hay đấy, hay đấy. hóa ra đây chính là Thiên cung cách sát trận. Nghe thấy cái tên này, tôi lập tức nghĩ tới một bộ phim nước ngoài đã từng xem, nội dung kể về những cỗ máy được thiết lập theo mô hình trận địa. Hồi đó ông nội bắt tôi về xem bộ phim này để quan sát và rèn luyện. Lão ngũ nói với chúng tôi, Thiên cung cách sát trận có nguồn gốc từ một kiểu thế trận biến hình thời cổ đại, chủ yếu dùng để bày binh bố trận hoặc bảo vệ lăng mộ của vua chúa thế nên nó mới được gọi là thiên cung. đem đặt ở đây thì cũng hơi không cần thiết. trong mắt của những người Trung Quốc cổ đại, các hình khối đối xứng tự thân có tính thẩm mỹ cao, đặc biệt là hình tròn, tiếp đó là hình vòng cung, rồi mới đến những hình có góc cạnh như hình vuông, hình chữ nhật. nhưng theo ghi chép về các cỗ máy bí mật thời cổ xưa, thì loại thế trận hình vòng cung dễ ứng dụng và thực tiễn hơn loại thế trận hình tròn, vì tính năng kết hợp thuận tiện, dễ dàng, đặc biệt bên trong nó vẫn còn có thể bố trí thêm trận địa khác để tăng khả năng liên kết và chống đỡ. nếu căn nầm trước mặt làm ví dụ, mỗi viên đá lát được coi là nhất cung, vậy bốn viên đá sẽ tạo thành tứ cung, chín viên sẽ là cửu cung. cứ theo quy luật như vậy, có bao nhiêu viên đá sẽ tạo nên trận địa có bấy nhiêu cung. tiếp đó, hai cung tạo thành một cách cứ theo đó mà tính thì cho dù dưới này có bao nhiêu phiến đá lát chăng nữa cũng chỉ cần sắp xếp chúng theo đúng trình tự dọc ngang hoặc theo hình bình hành thì đều tạo thành thiên cung cách sát trận. rằng giải đến đây, lão ngũ dậm mạnh chân xuống sàn. nơi chúng ta đang đứng là một cung, lấy đây là điểm trung tâm rồi hướng ra bốn phía xung quanh, cứ hai phiến đá là một cách, những cung cách này từ trên xuống dưới từ trái qua phải đều ăn khớp với nhau. Thật không biết trận địa căn hầm này được kép bởi bao nhiêu cung cách đây. Lão ngũ còn say xưa nói nói đông nói tây một hồi, nhưng tôi không tài nào hiểu được. Bốn là một đứa trẻ lời học, nên với những lời giải thích kiểu logic toán học thế này, tôi thực sự không thể tiêu hóa nổi. Những viên đá trước mặt đang không ngừng nhảy múa trước mắt khiến đầu óc tôi quay cuồng mụ mị. Dù sao thì những lời của lão ngũ cũng khẳng định một điều thiên cung cách sát trận là một trận địa vô cùng phức tạp và khó lượng. chị giai tuệ chăm chú nghe lão ngũ giảng giải nên hiển nhiên là đã hiểu ra vấn đề. chị giải thích thêm cho tôi. đây là tổ hợp những ô vuông được bố trí và sắp xếp có chủ ý. bản chất của nó là áp dụng những công thức toán học lũy thừa và nghịch đảo. hiện giờ ta không rõ số viên đá trên mặt sàn là bao nhiêu, như thế đồng nghĩa với việc trình tự sắp xếp của các cung cách cũng là vô số. lão ngũ gật đầu tán thành. Mấy cái trình tự dọc ngang gì đó thì ta không hiểu lắm, nhưng dù sao trận này cũng vô cùng nguy hiểm. Tôi sút ruột tới mức không thể không lên tiếng hỏi lại. Nhìn mấy thứ này cháu cứ thấy u u mê mê kiểu gì ấy, thế nhưng chắc chắn chúng phải mang một ẩn ý gì đó, đúng không ạ? Chẳng lẽ chúng lại điều khiển các thanh kim loại này kẹp chết chúng ta? Lão ngô mỉm cười không trả lời mà chỉ thò tay vào ngực áo lấy ra viên phi hoàng thạch khiến chúng tôi chăm chú, dõi mắt theo nhìn. Lão lia viên phi hoàng cảnh sang phiến đá bên phải rồi để nó rơi tự do xuống nền. Thanh kim loại kẹp giữa hai phiến đá lập tức chuyển động. Thế nhưng một điều rất lạ là hai tia lửa không xuất hiện như trước mà một thanh kim loại bỗng dưng lắc mạnh rồi va vào thành còn lại. Sau đó chúng quay trở lại vị trí ban đầu. Sự việc xảy ra nhanh đến mức tia lửa trên thanh kim loại tạo thành một về xanh lẻ bay vụt qua. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tôi và chị Giai Tuệ đều hết sức ngỡ ngàng đặc biệt là tôi. Người khác dành về nguyên lý chế tạo khóa và những thiết bị tương tự Hành động của Lão Ngũ khiến tôi nhận ra kết cấu của cỗ máy phía dưới mặt sàn kia Rất đối phức tạp Đó là sự kết tập của rất nhiều cơ chế hoạt động khác nhau Nên hưởng tức tấn công phòng thủ mới biến hóa như vậy Lão Ngũ còn nói với chúng tôi Thiên cung cách sát trận thường đặt trong lăng mộ Thế nên thông thường cấu tạo của nó là những bức tường đá và sàn kim loại Bốn mặt cung đều là lối ra Nhưng bắt buộc phải tìm cho đúng Sang tế cung tiếp theo, lại phải chọn lối khác, trong đó tường đá và mặt sàn kim loại chính là điểm mấu chốt của cả cỗ máy, và chúng liên quan mật thiết với nhau. Chỉ cần chọn sai một bước thì không những không thoát ra được, mà thậm chí còn bị cỗ máy tấn công, tới lúc đó tính mạng sẽ vô cùng mong manh. Trần địa trên cung cách sát trận trước mắt chúng tôi lại thuộc hàng vi diệu nhất, cả bốn phía đều không có tường chắn mà chỉ có những thanh thể diệm kim phủ lửa xanh mặc dù nó trong suốt nhưng như thế càng khó để thoát ra do ngọn lửa phản chiếu làm suy giảm khả năng quan sát thậm chí còn rất dễ bị trạch hướng chỉ cần chọn sai thì cỗ máy sẽ điều khiển những thanh kim loại di chuyển loạn xạ tạo nên một trận để rối ren đến lúc đó thật không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nói đến đây những nếp nhăn trên khuôn mặt lão ngũ số đẩy vào nhau khiến gương mặt lão trở nên nhăn nhúm khó coi lão hành học nói cô nghe câu thành ngữ Cách sát bất luận, giết không cần luận tội bao giờ chưa? Cách sát, hà hà, chính là từ chân điện này mà ra đấy. Xem ra ba cái mạng còn của chúng ta đã đến lúc bị cách sát rồi. Nghe thấy vậy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, chẳng lẽ chúng tôi lại cam tâm chết ở đây thật sao? Đây cũng là lần đầu tiên lão ngũ gặp phải tình huống này, nên giờ lão cũng chẳng khác gì hai chị em tôi đến đâu hay đến đó chúng tôi quan sát xung quanh một hồi lâu dù quyết định tiếp tục dẫn thân không thể để mọi việc chấm dứt như thế này được do đã tham thính trước nên lão ngũ cho rằng bước sang phía bên trái sẽ an toàn hơn lão dùng viên phi hoàng thạch thử lại một lần nữa quả nhiên hai thanh kim loại không va vào nhau đến lúc đó chúng tôi mới cẩn trọng bước qua phiến thứ ba nhất định phải tiến vào từ phía sau phiến thứ tư thì tiếp tục bước thẳng tới Qua sự chỉ dẫn của Lão Ngũ, chúng tôi cẩn thận bám sát theo sau, lúc bước thẳng, lúc lùi ra sau, lúc thì sang trái, lúc thì sang phải. Cứ như vậy cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được phiến đá thứ 21 mà không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên do lúc tiến lúc lùi, nên tính về khoảng cách thực thì chúng tôi mới chỉ tới được phiến đá thứ 8. Mỗi phiến đá có chiều dài 1 mét, vậy nghĩa là chúng tôi mới đi được có 8 mét. Thế nhưng để đi được 8 mét ngắn ngủi này, chúng tôi đã phải mất gần 20 phút đồng hồ. Lão ngũ đăm chiêu bút dâu và nói. Không được, không được rồi. Cứ như thế này mãi thì cũng không được. Có đến tận đầu kia thì cũng không thể tìm được lối ra. Chị Giái Tuệ lo lắng hỏi lão ngũ xem có cách nào khác không. Lão chớp chớp đôi mắt mờ đục, suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu và nói. Mẹ kiếp, hướng nào cũng là cửa tử, thả chết nhanh chóng còn hơn là như thế này. Chúng ta quay vòng thôi Ta vừa nảy ra một ý Hai đứa thử thăm mưu xem sao Cơn tò mò trốt dậy tôi lập tức hỏi lại Lão ngũ quay vòng gì Lão ngũ liếc xéo tôi đầy khinh thường Rồi khịt mũi nói mi còn nhỏ lại ít kinh nghiệm Nên không hiểu được chuyện này đâu Chim vượng hoàng sau khi bị thiêu Vẫn có thể tái sinh trở lại Đó chính là quay vòng Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ Điều đó thì có liên quan gì đến quay vòng chứ? Chị Giai Tuệ bỗng nhiên đưa tay lên bịt miệng, ho sặc sụa, về mặt giờ khóc giờ cười trước lời giải thích của Lão Ngũ, nhưng rồi vẫn hỏi Lão rốt cuộc đã có chủ ý gì. Lão Ngũ mím môi trả lời đầy quyết tâm. Thành công hay không thì ta chưa biết được, hay là cứ đánh động tất cả cung cách trước đã, rồi từ từ theo đó tìm đường thoát thân. lão bàn với chúng tôi về cách thoát thân, thì ra chủ ý của lão ngũ là dùng phi hoàng thạch li ra tứ phía để kích cho các thanh kim loại kia cùng chuyển động va vào nhau, rồi dựa vào đó để nắm bắt quy luật tìm ra hướng đi. đó là cách vô cùng mạo hiểm là ranh giới cuối cùng giữa sự sống và cái chết. với nếu cả cỗ máy cùng hoạt động một lúc thì chúng tôi sẽ không còn cơ hội sống cho mình. thế nhưng nếu không làm như vậy thì trận đồ bắt quái này cũng sẽ giam chân chúng tôi đến chết. sau khi đã bàn bạc ổn tỏa lão ngũ lôi ra hai nắm đá. Mỗi tay 10 viên, lá tận trọng trình lại góc độ cũng như vị trí kẹp giữa hai ngón tay, hơi cúi người xuống, lão lấy một hơi dài rồi nín thở, đột ngột thành người ném 20 viên phi hoàng thạch ra ba hướng khác nhau. Không biết lão làm thế nào mà những viên phi hoàng thạch bay ra nhanh chậm, cao thấp, xa gần khác nhau, chỉ trong nháy mắt 20 viên phi hoàng thạch đã rơi xuống 20 phiến đá xung quanh chúng tôi, rồi gần như cùng một lúc phát ra tiếng lạch cạch, những thanh kim loại cũng lập tức chuyển động. Trong giây mắt, từ bốn góc của phiến đá, những thanh kim loại bắt đầu rung bần bật với những tiếng rít rùng rợn. Chúng chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, kéo theo một dây chuyền cùng đồng loạt hoạt động rồi nhanh chóng tỏa ra bốn phương tám hướng như những ngọn sóng dồn dập xô nhau. Do thanh kim loại khá mảnh và quay tít nên hình như chúng chỉ khẽ đưa qua đưa lại, ngọn lửa xanh lẻ lúc này giờ cũng đã giảm dần và chúng tôi không còn cảm nhận rõ sức nóng của nó nữa.